Tiên Nghị. Tác giả: Lý Cầm. Thực hiện: Tuyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: ubi truyện.org. Huyền Hài. Tu chân huyết ảnh. Chương 140. Tu Ma Hài. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn nét mặt Vương Lâm tối sầm lại. tin tức tỏa ốc đại trận bị phá đối với hắn hoàn toàn không phải là một tin tức tốt đẹp. Một khi hỏa linh thú tràn tới, đến lúc đó mục tiêu của chúng sẽ tập trung vào một mình hắn. Nhớ tới cảnh một biển hỏa linh thú đuổi giết, trong đầu Vương Lâm cảm giác tê dại. Trong lòng hắn lập tức đưa ra một quyết định, phải nhanh chóng lấy được bản đồ. Vì phần thiên ly đan thì để một thời gian nữa cũng được. Nghĩ tới đây Vương Lâm cau mày. Cứ tấm bản đồ đang ở trong tay Phượng Loan chẳng bằng ra ngoài giết đủ 150 người còn hơn. Suy nghĩ một chút, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, trong lòng ta có chủ ý. Thần thức của hắn thoáng động trong đầu hắn liền hiện lên vị trí của hai người Dương Cung và Lâm Đào. Lặng lẽ lui lại sau vài bước, hắn nhanh chóng bay về phía Dương Cung. Dương Cùng là một trong số những đệ tử của Chiến Thần Điện được lưu lại để tuần tra ngọn núi. Hắn không hề dám nơi lòng, kiếp sức cảnh giác quan sát khắp nơi. Tuy nhiên, hai mắt của hắn thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn về phía đỉnh núi. Mới vừa rồi có một nguyên anh bị mất thân thể vừa mới bay qua. Dương Cùng có cảm giác như sắp có chuyện lớn xảy ra. cố gắng giữ cho bản thân được bình tĩnh, Dương Hùng thầm than một tiếng, đang định đi về hướng Tây Bắc để dò xét. Bất chợt tâm thần của hắn máy động, liền thay đổi phương hướng đi về phía khu rừng. Sau khi vào đến trong rừng, hắn nhìn quanh một chút rồi cung kính nói: "Dương Hùng tham kiến chủ nhân." Vương Lâm từ sau một thân cây xuất hiện. Hắn nhìn Dương Hùng một chút rồi nói: Chu tử hồng ở đâu? Mặc dù trong lòng rất thắc mắc nhưng Dương Hùng cũng không hỏi. Suy nghĩ một chút, hắn nói: "Ta nhớ là Chu sư buổi được xếp trong phân đội 3, nhóm thứ tư. Còn vị trí cụ thể ở đâu thì không rõ lắm." Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Hùng mấy lần rồi nói: "Bản mệnh tinh phách của Chu tử hồng ta đã trả lại." Thân thể Dương Hùng khẽ run lên, Hồ hấp trở nên dồn dập. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường, ngẩng đầu nhìn Vương Lâm như muốn nói ánh gì đó. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, nói một cách văn thơ: "Nếu ngươi có thể làm cho Chu Tử Hồng tới đây, ta sẽ trả lại bản mệnh tinh huyết cho ngươi." Hai mắt Xương Hùng lập tức đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp. Một lúc sau, hắn nhỏ giọng nói: chủ nhân nói có thật không. Vương nâm nhíu mày nhưng vẫn gật đầu. Dương Phùng không nói tiếng nào, lấy ra một cái ngọc giản áp vào trán, nói cái gì đó. Sau khi ngọc giản lóe lên vài đạo ánh sáng, Dương Phùng liền tung nó lên trên không, ngọc giản liền biến mất. Sau khoảng một nén nhang từ xa có tiếng phi kiếm lướt gió vọt đến. Ngay sau đó, Một nữ tử có bờ môi chín mọng từ trên cao hạ xuống. Người đó chính là Chu Tử Hồng. Nàng thu hồi phi kiếm, hơi nhíu mày, đang định mở miệng thì chợt phát hiện ra Vương Lâm đang đứng bên cạnh Dương Hùng. Nét mặt nàng lập tức trở nên tái nhợt. Vương Lâm vung tay lên một cái, phóng thích bản mệnh tinh huyết của Dương Hùng ra ngoài. Sau khi tiếp nhận lấy Trên vùng sấu hồ không dám nhìn Chu tử Hồng nhanh chóng ra khỏi rừng. Mép mặt Chu tử Hồng tái nhợt, khẽ mím đôi môi. Sau khi hít một hơi, nàng liền mở miệng nói: "Phượng Loan lão tổ là mẫu thân của ta. Sau khi người đến gặp ta liền phát hiện ngay ra sự khác thường. Vì vậy, Vương Lâm lắc đầu thở dài nói: Việc này qua rồi không cần phải nhắc lại nữa. Chu tử Hồng, ta muốn nhờ ngươi giúp cho một việc. Chu tử Hồng ngẩn người, suy nghĩ một chút rồi nói, "Là bản đồ." Vương Lâm gật đầu, nói, "Quê hương của ta ở một nơi rất xa. Nếu không có bản đồ, ta không thể xác định được phương hướng." Ánh mắt Chu tử Hồng có chút phức tạp, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi nói, Ngươi giúp ta giết hai người. Tô phi như thế nào? Vương Lâm nhíu mày. Một người là trúc cơ trung kỳ, một người là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn. Ánh mắt Chu Tử Hồng lóe lên hàn quang, nói: "Được." Vương Lâm chẳng hề xo so dư, gật đầu đồng ý. Hai người đó ngươi cũng đã gặp qua. Một người là Tử Tư. Sư bội thanh mai trúc mã của Mã Lương. Còn người kia là kẻ phấn luôn quấn lấy nàng. Chu An, bây giờ ngươi cũng không cần phải siết chít bọn họ ngay. Chờ khi ngươi rời đi, lúc đó ta tay cũng được. Còn về bản đồ, một lúc nữa ta sẽ cầm đến cho ngươi. Chu Tử Hồng nói xong, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái rồi xoay người đạp kiếm đi đi. Mã Dương, đây là việc cuối cùng mà ta có thể giúp ngươi. Nét mặt Chu Tử Hồng có vẻ buồn bã, từ từ bay đi. Ánh mắt Vương Lâm dõi theo bóng lưng của Chu Tử Hồng một chút. Sau đó, hắn liền phát tán thần thức, nhanh chóng tìm được vị trí của Từ Từ. Ngày đó, hắn đã lưu lại trên người Từ Từ một tia thần thức, nên lúc này tìm kiếm vô cùng đơn giản. Sau khi phát hiện được vị trí của Từ Từ, Vương Lâm giẫm chân một cái, nhanh chóng chui vào lòng đất mà đi. Một canh giờ sau, Vương Lâm liền trở lại vị trí của mình, khoanh chân ngồi súng đợi Chu Tử Hồng. Nét mặt của hắn lúc này có chút quái dị. Vừa rồi ở một chỗ hẻo lánh phía sau núi, hắn đã tìm được Tử Tư. Nhưng lúc đó, nàng đang cùng với Chu An dính chặt với nhau như sam, nên không nhận ra hắn. cát hay gùng phát ra những tiếng rên rỉ, trầm loạn. Vương Lâm đứng xem một lúc rồi lưu lại một tia thần thức sao khoảng nửa tháng say phát tác trên thân thể Chu An. Sau đó, hắn yên lặng bỏ đi. Sau khi trở lại rừng sầm chờ một lúc, Chu Tử Hồng liền xuất hiện. Nàng đứng ở bên ngoài ném một cái ngọc giản vào trong rừng, sau đó bỏ đi. Vương Lâm phất tay chộp lấy ngọc giản. Hắn dùng thần thức xem xét một chút rồi đút vào trong túi chứ vật. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu đổn thổ vào lòng đất, rời đi. Sau khi xem xét tấm bản đồ, vương lâm mới biết được hỏa phần quốc nằm trên chú vũ đại lục. Giữa nó và đại lục của triệu quốc có một cái tu ma hải. Nếu muốn trở về triệu quốc thì phải xuyên qua tu ma hải. Một địa xanh nổi tiếng trong truyền thuyết. Trên bản đồ cũng có giới thiệu một chút về Tu Ma Hải. Trong đó nhấn mạnh sự nguy hiểm của nơi này. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không dám tiến nhập một cách kinh suất. Hơn nữa, theo những gì ghi trên bản đồ thì Tu Ma Hải cũng không phải là một đại dương thực sự. Vào thời kỳ thượng cổ, trong một trận đại chiến, nó bị một vị tu sĩ sử dụng thần thông làm cho nước bốc hơi hết để giết địch. Từ sau lần đó, cả tu ma hải chỉ có xương mù bao phủ. Nói một cách chính xác thì dùng hai từ vô hải là thích hợp nhất. Rất nhiều sinh vật vốn sinh sống trong đại dương đã tiến hóa thích ứng với sương mù. Đồng thời cũng do đặc điểm sương mù của tu ma hải, hàng năm cứ có trong khoảng thời gian 1 tháng, sương mù lại một lần nữa biến thành nước biển. Qua 1 tháng nó lại biến thành xương mù như cũ. Hoàn cảnh khốc nhiệt như thế đã khiến cho tài nguyên nơi đây hết sức cằn cỗi. Linh mạch thư thớt, thậm chí nó còn biến thành một nơi để chết người. Từ từ ở đây càng ngày càng có nhiều người tu ma tụ tập. Một số người tu ma ở tu chân quốc cấp cao gây ra đại họa bị quốc gia truy sát cũng chạy tới đây. bọn chúng lợi dụng điểm đặc biệt của tu ma hải để mà tốn tránh. Từ đó, nơi đây mới chính thức được đổi tên thành Tu Ma Hải. Còn tin thực của nó đã bị người ta hoàn toàn quên lãng. Các thí lực trong Tu Ma Hải hít sức hỗn loạn, long xà hỗn tạp. Nếu không phải là người tu ma, gần như rất ít khi tiến vào. Vương Lâm vừa di chuyển vừa xem xét những thông tin uy trên ngọc sàn. Bất chợt thân thể của hắn khẽ run lại, pháp tán thần thức ra ngoài. Căn cứ theo thần thức, hắn có thể thấy được giữa không trung có hai đạo kiếm quang đang phá không mà đi. Người phía trước là một nữ tử có khuôn mặt tái nhợt, thân thể dao đảo trực ngã. Trên khuôn mặt của nàng có một đôi mày liễu, nét mặt như hoa đua nở, sống như một đóa hoa sen ít xuất hiện từ. Nàng chính là Lý Mộ Uyển. đệ tử Lạc Hà môn mà hắn đã gặp qua một lần. Người đang đuổi theo phía sau là một thanh niên có khuôn mặt trắng bệch. Hắn cứ chầm chậm đuổi theo phía sau, đồng thời cất tiếng trêu chọc nói: "Tiểu nương tử, 13 người trong tiểu đội của ngươi đã bị ta giết chết hết, ngươi còn có thể chạy đi đâu nữa?" Lý Mộ Uyển không nói một lời, hắn giật một cú bay về phía trước. Tên thanh niên khẽ vung tay phải lên, một tiếng xoạt vang lên. Lý Mộ Uyển kinh hãi kêu lên một tiếng. Vạt áo phía sau của nàng đã bị kéo sạch để lộ làn da trắng như tuyết. Gã thanh niên cười kha hà, tay phải đưa lên sờ mũi, hai mắt hiện rõ một sự giận dằn. Vương Lâm theo dõi một chút rồi thôi không nhìn nữa. Tu vi của tên thanh niên đó rất cao đã đạt tới cảnh giới kết đan trung kỳ Vì vậy, Vương Lâm cũng chẳng muốn xước thêm rắc rối Chuyện quan trọng nhất vào lúc này là nhanh chóng bỏ đi trước khi hỏa linh thú đuổi tới Hắn với Lý Mộ Nguyễn mới chỉ gặp nhau có một lần cũng chẳng đến mức phải liều mà đi cứu Đang định bỏ đi, đột nhiên gã thanh niên cuối đầu xuống Hắn hất tay bắn ra một đạo hắc quang về phía Vương Lâm đang ẩn thân dưới đất. Không ngờ ở đây lại có một tên tiểu bối thi triển phổ độn thuật. Đã gặp thì ngươi ở lại đi. Vương Lâm thầm thở dài. Đúng vào lúc hắc quang đánh trúng mặt đất liền nhảy lên. Lý Mộ Uyển nhận thấy có sự khác thường liền quay đầu nhìn lại. Thấy hắn ngàng quá đối vui mừng gọi to: "Là ngươi!" Sư quân cứu ta với Nói xong Phi kiếm dưới chân nàng đảo một vòng Trong trước mắt đã tới bên cạnh vương lâm Tên thanh niên cười ha hả Ngón tay khẽ điểm một cái Trước mặt hắn liền xuất hiện Bảy tám thanh phi kiếm lao ra Nháy mắt đã tới gần hai người Có điều Phần lớn phi kiếm đều tập trung vào một mình vương lâm Còn trên người Lý Mộ Uyển Chỉ có một thanh mà thôi Hơn nữa vị trí cũng không phải chỗ nguy hiểm. Hiển nhiên là đối phương đắc nổi máu xâm nên không muốn giết nàng. Vương Lâm thầm than một tiếng, tay hắn nắm lấy Lý Mộ Uyển, thân thể nhẹ nhàng tránh thoát khỏi phi kiếm, nhanh chóng thi triển thủ độn thuật bỏ chạy. Thủ độn thuật không hổ là đại thần thông từ thời thượng cổ. Mặc dù cũng chỉ là biến thể của nó, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Vương Lâm mang theo một người mà tốc độ chỉ xàm xuống không đáng bao nhiêu, nhanh chóng bỏ chạy. O, không to người thanh niên ở phía trên cố tình trêu tức. Hắn khống chế phi kiếm liên tục đánh xuống mặt đất. Nhưng được một lúc, tốc độ của Vương Lâm đã càng lúc càng nhanh. Gã thanh niên thôi không cười nữa, nhanh chóng đuổi theo. Có điều, mặc dù tu vi của hắn là cấp đan kỳ nhưng cũng không an hiểu về tốc độ. Nếu là tu sĩ trúc cơ kỳ sử dụng phi kiếm thì hắn còn có thể truy đuổi một cách dễ dàng. Nhưng gặp phải ngũ hành độn thuật, nhược điểm của hắn liền xuất hiện rõ ràng, nhanh chóng bị bỏ rơi. Nét mặt Vương Lâm Âm trầm quay đầu lại, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển thấy thế, mà giật mình Nàng biết bản thân làm liên lụy tới đối phương, vội hé đôi môi anh đào, nhanh chóng nói: "Người này là trưởng lão của tông tu môn ở Tuyên Vũ quốc. Chẳng hiểu tại sao hắn lại biết được ta có một viên Thiên Ly đan nên mới tìm tới." Nàng chưa kịp nói xong, hai mắt của Vương Lâm đã chớp chớp, trầm giọng nói: "Ngươi có Thiên Ly đan?" Ánh mắt của Vương Lâm khiến cho Lý Mộ Uyển hết sức sợ hãi. Nàng vốn tự thì thông minh hơn người, nếu không cũng chẳng để lộ ra tin tức Thiên Ly đang làm gì. Để cho hắn cứu mình, nàng chỉ còn cách đánh vượt một lần. Dù sao thì hắn cũng là người hòa phần quốc với nàng. Rơi vào tay hắn so với tên tu sĩ giết đan kỳ kia còn tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, nàng vội nói Thiên ly đan thành phẩm ta không có. Ở đây ta chỉ có một viên bán thành phẩm. Thấy ánh mắt của Vương Lâm có phần không tốt, nàng vội vàng giải thích. Thiên ly đan của Lạc Hà Môn không có thành phẩm, tất cả đều chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Có điều chỉ cần dùng nửa canh giờ tí luyện là có thể hoàn thiện được một bước cuối cùng biến nó trở thành hoàn chỉnh. Bởi vì một khi thiên ly đan trở nên hoàn chỉnh thì không tiện cất giữ. Trong vòng 1 năm phải sử dụng, nếu không dưựu hiệu sẽ bị hao tổn. Trong lòng Vương Lâm thoáng động nhanh chóng quay ngược trở lại. Vốn hắn định đi đường phòng tới tu Ma Hải. Nhưng vì phải bỏ rơi người kia nên hắn nắm lấy cánh tay nhỏ bé, mềm mại của Lý Mộ Uyển thay đổi phương hướng chạy về biên giới của Hỏa Phần Quốc. Trong đầu Vương Lâm thầm đưa ra hai phương án. Một là đi tới ngọn núi của Hỏa Phần Minh, nơi đó có vô số cao thủ, chỉ cần tới gần đó là sẽ được cứu. Nhưng chưa nói tới việc tên thanh niên viết đan kỳ của Tiên Vũ Quốc có cho họ chạy về hướng đó hay không mà chỉ cần khi tới gần ngọn núi, Lý Mộ Uyển lật lọng là hắn rất khó lấy được Thiên Ly đan. lựa chọn thứ hai là đi tới biên giới của Hỏa Cần Quốc. Tính toán thời gian thì lúc này Hỏa Linh thú đang ở phía trước. Vương Lâm chẳng hề do dự, lựa chọn phương án thứ hai. Gã thanh niên vẫn bám theo không bỏ. Thấy tốc độ của đối phương càng lúc càng nhanh, hắn tức giận hừ một tiếng, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái là cây. Bàn tay hắn khẽ nâng niu lắm nhìn nó một chút rồi ném thẳng về phía trước. Kích thước của phiến lá cây lập tức tăng nhanh, cuối cùng xài hơn 1 trượng. Gã thanh niên đạp lên phiến lá, "Tật!" Âm thanh vừa dứt, phiến lá liền vọt về phía trước. Tốc độ của nó quá nhanh chỉ để lại trong không trung một chuỗi tàn ảnh. Khoảng cách giữa hai bên từ từ bị rút ngắn. Nét mặt Lý Mộ Uyển càng lúc càng tái nhợt. Nàng không dám nghĩ hậu quả nếu bị đuổi kịp. Trong lòng nàng cảm thấy oán giận vì Vương Lâm không bỏ chạy về phía ngọn núi của Hỏa Phần Minh. Có điều, nàng cũng không dám để lộ ra mặt, sợ chọc đối phương nổi giận, vất nàng lại. Nét mặt Vương Lâm vẫn thản nhiên, trong lòng thầm tính toán thời gian. Khoảng cách từ khi đại trận bị phá đến giờ mới khoảng chừng 3 canh giờ. Trừ đi thời gian, Nguyên Anh Thuấn Phi tới nơi báo tin ra, có lẽ vào lúc này, Hỏa Linh thú đang từ Hỏa Phần Quốc tiến về phía biên giới Tuyên Vũ Quốc. Trong lòng thầm tính toán thời gian, phút chốc thần thức của Vương Lâm Đách nhận thấy được từ xa có một đám mây màu đỏ đang trôi tới. Gã thanh niên đang đuổi theo giữa không trung vừa mới nhìn thấy đám mây đỏ, liền biến sắc, không hề so dự quay đầu nhanh chóng bỏ chạy. Nguyên nhân của việc Hỏa Phần Quốc xâm lấn Thiên Vũ Quốc hắn đã được biết, tất cả cũng đều là do đàn Hỏa Linh thú này gây nên. Tốc độ của Hỏa Linh thú hiển nhiên là rất nhanh, mà tốc độ độn thuật của Vương Lâm lại càng nhanh hơn nữa. Trong nháy mắt, hai bên đã vượt qua nhau, rồi kéo giãn khoảng cách. Lý Mộ Uyển Khiếp nhìn đám mây đỏ trên bầu trời càng lúc càng xa. Trong lòng nàng vừa mới bình tĩnh được một chút, liền sực nhớ ra, vội vã hô lên: "Mau dừng lại! Chúng ta phải nhanh chóng báo tin. Đám Hỏa Linh thu chẳng phải đang bị tỏa quốc đại trận phong bế hay sao?" Vương Lâm lạnh lùng nhìn nàng một cái rồi nói: "Bọn họ đã biết tự chức rồi, không cần ngươi quan tâm." Đúng lúc này, một đạo thần thức rất mạnh chợt xuất hiện. Nó lướt qua bầu trời, rồi chợt tập trung lại trên người Vương Lâm. Vương Lâm thầm kêu không hay. Hắn vội lấy từ trong túi trữ vật ra linh khí dịch thể uống vào. Sau đó, không nói tiếng nào, nắm lấy tay Lý Mộ Uyển thi triển thổ độn vật tới mức cao nhất, nhanh chóng bỏ chạy. Đám hỏa linh thú đã bay đi sợ chợt dừng lại. Chúng gầm lên một cách điên cuồng quay người lại đuổi theo. chỉ có điều khoảng cách hai bên rất xa. Hơn nữa, Vương Lâm phản ứng cực nhanh, tốc độ của hắn không giảm mà còn tăng lên nhanh hơn. Nhất thời, mặc cho Hỏa Linh thú đuổi theo nhưng cũng không thể rút ngắn được khoảng cách. Thần thức của Lý Mộ Uyển nhận thấy điều đó liền hoảng sợ. Trong lòng nàng chợt nảy ra một suy nghĩ Nàng cầm sắc như mục tiêu của đám hỏa linh thú đó không phải là hỏa phần minh mà chính là tên thanh niên cốt khuôn mặt lạnh như băng đang nắm lấy tay nàng. Ngũ hành độn thuật quả là một trong những đại thần thông. Sử dụng nó không những phải tiêu hao linh lực rất nhiều mà trên phương diện tư chất cũng yêu cầu hết sức nghiêm khắc. Tuy nhiên, cái mà Vương Lâm tu luyện cũng chỉ là một biến thể của nó, thuộc về loại bí thổ độn thuật. Đối với loại này ngoại trừ việc tiêu hao linh lực cần rất nhiều ra thì yêu cầu đối với tư chất của nó cũng không cao. Thậm chí chỉ cần vận dụng một thời gian là có thể nắm vững. Mặc dù Vương Lâm lĩnh ngộ được nó chưa lâu nhưng số lần sử dụng của hắn lại rất nhiều nên đến lúc này khả năng vận dụng của hắn hết sức thuần thục. Còn về chuyện tiêu hao linh lực, điều này Vương Lâm lại chẳng hề lo lắng. Liên tục sử dụng thổ đồn thuật trong ba ngày, Vương Lâm mang theo Lý Mộ Nguyễn vang qua hỏa phần quốc. Đám hỏa linh thú phía sau lưng hắn càng lúc càng gần tiếng gầm rú liên tục vọng đến tay. Tới biên giới của hỏa phần quốc, Vương Lâm chui từ dưới đất lên, nhìn tu ma hải quể đoài ngồi xuống. Khuôn mặt hắn tái nhợt nói với Lý Mộ Nguyễn, Ngươi có chắc rằng trước khi Hỏa Linh thú đuổi kịp có thể tế luyện Thiên Ly Đan hoàn chỉnh hay không? Bây giờ, trong lòng Lý Mộ Uyển đối với Vương Lâm đã có một cảm giác e ngại. Nàng có thể khẳng định một cách chắc chắn rằng mục tiêu của Hỏa Linh thú chính là hắn. Nếu không Hỏa Linh thú đã chẳng quay ngược lại mà đuổi theo. Trên đường đi, từ thái độ của chúng có thể thấy Hỏa Linh thú căm hận hắn tới cực điểm. quan trọng nhất là Lý Mộ Uyển hoàn toàn hiểu rõ về thổ độn thuật. Ngoại trừ tu sĩ vết đan kỳ trở lên, còn tu sĩ trúc cơ kỳ cơ bản là không thể sử dụng liên tục trong 3 ngày. Mỗi khi linh lực tiêu hao, hắn lại uống một loại dịch thể. Điều này khiến cho nàng cảm thấy rất hiếu kỳ. Bây giờ, sau khi nghe Vương Lâm nói xong, sắc mặt của nàng lại càng thêm tái nhợt. Vốn là một người thông minh, làm sao mà nàng không hiểu được ý tứ của đối phương? Nếu có thể tế luyện được thì con lẽ đối phương còn cho nàng một con đường sống, chẳng hạn như dẫn nàng rời khỏi đám hỏa linh thú. Nhưng nếu không thể tế luyện được thì chắc chắn hắn chẳng hề sơ dự mà không lấy đi thiên ly đan ở sẵn bán thành phẩm, sau đó mặc kệ nàng. Nhí tới đây thân hình mềm mại của Lý Mộ Uyển lại càng thêm run rẩy. Nàng đã nhìn thấy rất nhiều lần đám hỏa linh thú xé xác tu sĩ. Vì vậy trong lòng vô cùng sợ hãi, Vương Lâm nhướng mày. Thời gian lúc này rất gấp, nếu đối phương cự tuyệt thì sao? Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể đoán được suy nghĩ trong đầu đối phương. Thực ra Suy nghĩ của Lý Mộ Uyển cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu trong thời gian ngắn nàng không thể chế tạo ra được thành phẩm thì cho dù Vương Lâm có lấy đi bán thành phẩm Thiên Ly Đan cũng sẽ đưa cho nàng một phương pháp bảo để bảo vệ tính mạng. Hơn nữa, mục tiêu của Hỏa Linh Khu chính là hắn nên cơ hội sống sót của Lý Mộ Uyển là rất lớn. Lý Mộ Uyển thấy Vương Lâm cau mày trong lòng lại run lên. Rồi môi nàng mấp máy một lúc rồi run run nói: "Sư, sư huynh, thời gian quá ngắn ta, ta không thể tạo ra được thành phẩm, nhưng ta, ta có thể luyện đan. Gần như tất cả các loại đan dược của Lạc Hà môn ta đều có thể luyện chế. Hơn nữa, có rất nhiều đan phương từ thời thượng cổ ta cũng đều ghi nhớ." Chỉ Tần có được sự hiểu là ta có thể luyện trí. Vương Lâm ngẩn người, liếc nhìn Lý Mộ Uyển mấy lần. Thấy từ phía chân trời xuất hiện hồng quang, hắn vội nắm lấy tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng lao về phía Tô Ma Hải. Lý Mộ Uyển không biết rằng lời nói của nàng đã khiến cho Vương Lâm động tâm. Bây giờ, Vương Lâm coi Lý Mộ Uyển như là một cái lò luyện đan chi độc. Nếu có thể sử dụng thật tốt, tu vi chắc chắn có thể tăng lên rất nhiều. Điều này, Vương Lâm thông qua Ngọc Phàm ký sự của Tôn Hữu Tài mà biết được. Diện tích của Tô Ma Hải rất rộng. Nếu nói nó là một mảnh đất lớn bằng phẳng thì cũng chẳng có gì quá. Chỉ có điều, mảnh đất bằng phẳng đó có rất nhiều núi. Mặc dù không có cây cối, nhưng lại có vô số những loại thực vật kỳ lạ. Nếu tìm hiểu chúng một cách kỹ càng thì đám thực vật đó chính là những thực vật xứ biển từ thời thượng cổ. Thời điểm Vương Lâm tiến vào chính là lúc mà sương mù trên Tu Ma Hải dày đặc nhất. Chẳng còn bao lâu nữa, sương mù mới biến thành nước biển. Sau đó một tháng, nước biển lại biến thành sương mù như cũ. Lý Mộ Uyển bị Vương Lâm kéo bay nhảy vào trong làn sương mù. thân thể mềm mại của nàng run lẩy bẩy, nhỏ giọng nói: "Sư, sư huynh, đây là Tu Ma Hải." "Ta biết." Vương Lâm lạnh lùng nói. Lý Mộ Uyển trầm thăng một tiếng, rồi không nói gì nữa. Vừa mới tiến vào trong làn sương mù của Tu Ma Hải, lập tức có một làn khí âm hàn tỏa ra. Cảm giác lạnh lẽo lâu lắm mới gặp làm cho Vương Lâm chấn động. Hắn không ngờ được ở đây lại có cả linh lực âm hàn, trong lòng có chút vui mừng lẫn sợ hãi. So với Hỏa Phần Quốc, Tu Ma Hải chẳng khác nào một tảng băng, hoàn toàn đối lập với sự khô nóng của Hỏa Phần Quốc. Đây là lần đầu tiên Lý Mộ Uyển đi tới Tu Ma Hải. Trước đây, nàng nghe người khác nhắc tới đủ mọi loại lời đồn về nó. Bây giờ nhớ lại, nét mặt lại càng thêm tái nhợt. Vương Lâm đứng trong làn sương mù của Tu Ma Hải. Ở vị trí này, sương mù cũng không quá dày. Nhìn xuyên qua làn sương vẫn còn có thể thấy được bờ biển của Hỏa Phần Quốc. Chỉ thấy ở nơi đó xuất hiện một đám mây màu đỏ, có vô số hỏa linh thú tụ tập. Nhưng chúng cũng chỉ dám đứng trên bờ biển, phát ra những tiếng gầm giống phẫn nộ, nhưng không dám bước tới. Từ từ, số lượng hỏa linh thú càng lúc càng nhiều, nhưng tùy trung vẫn không có một con nào tiến nửa bước vào trong Tu Ma Hải. Giống như trên xanh giới của Đại Lục và Tu Ma Hải có một cái gì đó ngăn cản khiến cho chúng không dám bước. Một lúc sau, cuối cùng cũng có một con hỏa linh thú vọt ra. Nhưng nó vừa chạm phải làn sương mù liền kêu lên những tiếng thảm thiết. Thân thể của nó nhanh chóng nhỏ lại, toát ra khói trắng mù mịt. Làn da tay màu đỏ nhanh chóng biến thành màu xám. Cảnh tượng sống thề như một viên than mới ở trong lò bị ném thẳng xuống nước. Vương Lâm thấy vậy liền cảm thấy an tâm. Theo ý định của hắn, nếu hỏa linh thú dám tiến vào xương hồ thì chỉ cần đám sinh vật trong tu ma hải và tu sĩ ở đây cũng có thể ngăn cản được chúng. hơn nữa, chiến kích của tu ma hải tương đương với mấy ngàn canh hỏa phần quốc. Nếu Vương Lâm muốn chạy trốn thì cho dù là hỏa linh thú có tìm cũng hết sức khó khăn. Thân thể Vương Lâm lóe lên, cầm lấy bàn tay Lý Mộ Uyển nhanh chóng lao xuống phía dưới. Cực cảnh thần thức của hắn tản ra, quan sát sự khác lạ xung quanh. Tạo ra một cái đồng phủ, nhanh chóng kết đan. Đó là ý định duy nhất trong đầu Vương Lâm vào lúc này. Chỉ có kết đan thành công, trở thành đệ nhất nhân sưy nguyên anh kỳ, hắn mới năm chắc có thể sinh tồn trong tu ma hải. Tiên nghịch, tạc xác, ý căn, thực hiện huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website odbuytruyen.org. Huyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 141. Đấu tà phái. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn tu ma hải tỏa ra hơi nước mù mịt. Trong làn hơi nước đó mang tới một cảm giác lạnh lẽo. Sau khi tiến vào bên trong một lúc, quần áo trên người Vương Lâm đã bị ướt cần hết, nhướn nháp rất khó chịu. Khuôn mặt Lý Mộ Uyển thì không còn tái nhợt nữa mà chuyển thành đỏ hồng, nhìn vô cùng quyến phú. nhất là quần áo trên người nàng lúc này bị sương mà làm cho ướt sũng, bó sát vào người, để lộ những đường cong tuyệt đẹp. Vương Lâm liếc mắt nhìn một cái rồi quay đi, trong lòng không hề có một chút dao động. Nếu Lý Mộ Uyển không biết tế luyện tiên mi đan, lại ăn hiểu luyện chế các loại đan dược thì hắn cũng chẳng cho nàng đi theo. Tô Ma Hải vô cùng sổng lớn. Vương Lâm hạ xuống một lúc lâu vẫn chưa đến tới đáy. Càng đi xuống, hơi lạnh càng lúc càng dày. Trong sương mù bắt đầu xuất hiện một số sinh vật cổ quái. Trên thân thể một số loài còn tản mát ra một chút dao động của linh lực, khiến cho Vương Lâm có cảm giác kinh hãi. Cũng may là trên đường đi hắn hết sức cẩn thận nên không gặp phải chuyện gì nguy hiểm. Lý Mộ Uyển hít sức hồi hộp. Nàng đã được nghe đồn rất nhiều về Tu Ma Hải. Nơi này chẳng hề có chuyện đạo lý, tất cả chỉ dựa vào thực lực để quyết định. Hơn nữa, trong Tu Ma Hải không có nhiều nữ tu lắm. Vì vậy, một khi phát hiện ra nữ tu, nếu không có chỗ dựa mạnh mẽ thì kết quả vô cùng thê thảm. Trước khi trải qua thảm biến vừa rồi, ở giữa xanh giới của Hỏa Phần Quốc và Tu Ma Hải, hàng năm có rất nhiều tu sĩ canh giữ. Trong đó có cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ tọa trấn. Mục đích là để phòng ngừa từ trong Tu Ma Hải có một số ma tu xuất hiện cướp đoạt. Cũng may, một số thế lực mạnh mẽ trong Tu Ma Hải lại ở vị trí trung tâm. Ở bên ngoài chỉ có một vài thế lực nhỏ. Nếu có sự đề phòng thích hợp, chắc chắn cũng không có gì nguy hiểm. Vương Lâm cũng chẳng biết đã bay được bao lâu. Đột nhiên, hắn chợt sừng lại khiến cho Lý Mộ Huyền suýt nữa thì đâm vào lưng hắn. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, quay người nhìn vào làn sương mù phía xa, nói: "Đi ra đây." Ba cái bóng đen cao cầy liền xuất hiện từ trong sương mù. Tuy nhiên, Sau sương mù ngăn trở nên không thể thấy rõ khuôn mặt của họ. Chỉ biết ba người đó là nam tu sĩ. Một giọng nói the thé vọng tới. "Làm càn. Nơi đây là phạm vi thiết lực của đấu tà phái chúng ta. Hึก thời thì mau đem nữ tu phía sau ngươi lưu lại. Nếu không." Chưa để cho hắn nói hết, Vương Lâm gừ lạnh một tiếng. "Lắm chuyện, chết." Trên địa đồ từng giới thiệu trong tu ma hải không hề có chuyện đảo lý. Ở đây chỉ có cường giả vi tôn. Hắn vung tay phải một cái, cực cảnh thần thức trong nháy mắt tỏa ra. Ba người kia mới chỉ đạt tới trúc cơ trung kỳ, chẳng làm cho Vương Lâm phải để ý. Trong nháy mắt, một tia chớp màu đỏ thoáng xuất hiện trong con mắt của ba người. Cặp mắt của bọn họ lập tức rơi vào trạng thái vô thức, càng lúc càng tán loạn. Thần thức nhanh chóng tan biến, cuối cùng phải bỏ mình. Vương Lâm cất bước đi tới, thu lấy ba cái túi trữ vật. Sau đó, hắn dùng chân đá ba cái thi thể vào trong sương mù rồi chẳng thèm để ý, nhanh chóng đi về phía trước. Lý Bộ Uyển hoảng sợ nhìn cảnh tượng vừa mới xảy ra. Đây là lần đầu tiên nàng thấy Vương Lâm ra tay Thực lực ba người bọn họ cũng sống như nàng đều là trúc cơ trung kỳ Vậy mà không hề có chút phản kháng Cứ thế mà chết khiến cho nàng phải chấn động Nhìn tấm lưng của Vương Lâm Nàng trợt nhớ tới ca ca Lý Kỳ Khánh của mình từng nói Trong trận chiến ở biên giới của Tuyên Vũ Quốc Nhân số tham chiến của hai bên vượt qua con số một ngàn Vào lúc bắt đầu xảy ra đại chiến, bên phía Thiên Vũ Quốc đã xảy ra một chuyện hết sức quái dị. Bất cứ tên đệ tử trúc cơ kỳ tham gia giao chiến đều bất ngờ bị chết, từ trên không trung rơi xuống. Nếu chỉ có một, hai người thì cũng bình thường. Nhưng số lượng trúc cơ kỳ của đối phương có gần 200 người, vậy mà hơn một nửa tử vong. Lúc ấy, sau khi nghe nói Nàng còn tưởng nó chỉ là lời đồn, trong lòng cũng không tin lắm. Nhưng đến bây giờ, sau khi chứng kiến ba tên trút cơ trung kỳ trước mắt cứ vậy mà tử vong khiến cho nàng không khỏi liên tưởng đến trận chiến. Nàng đi theo phía sau Vương Lâm, giọng nói run rẩy, thấp giọng hỏi: "Sư, sư huynh, huynh ở đại đội nào trong Hỏa Phần Minh?" Vương Lâm không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: Đại đội thứ 10. Bốn chữ đại đội thứ 10 rơi vào tai Lý Mộc Uyển chẳng khác gì tiếng sấm. Nàng nhớ rõ ca ca nàng đã từng nói nhân số thỏa phần quốc tham chiến ở đó đúng là đại đội số 10. Mây sờ, nàng có thể khẳng định thanh niên trước mặt chính là nguyên nhân khiến cho một số lượng lớn đệ tử chúc cơ kỳ của Tiên Vũ Quốc tử vong. Nghĩ tới đây, một chút phản kháng trong lòng nàng hoàn toàn biến thành mây khói. Nhưng ngay sau đó, trong đầu nàng chợt nhớ tới trong tàng kinh các của Lạc Hà môn có nhắc tới một loại pháp thuật thượng chỉ. Nàng buột miệng hỏi: "Pháp thuật ngươi vừa dùng có phải là tự chú thuật hay không?" Vương Lâm giật mình, nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Hắn vẫn tiếp tục bước đi, miệng thì hỏi: người biết tử chú thuật. Lý Mộ Uyển nghe thấy Vương Lâm nói như vậy, trong lòng càng thêm khẳng định pháp thuật mà đối phương sử dụng chính là tử chú thuật, vô cùng khó luyện trong truyền thuyết. Nghe đồn tử chú thuật là một loại thần thông từ thời thượng cổ, rất khó tu luyện. Nhưng một khi luyện thành thì cần nói ra một chữ tử là đối phương lập tức tử vong. Các thuật vật này vào thời thượng cổ bị coi là công pháp ma đạo ác độc số 1, số 2. Muốn tu luyện được nó thì phải tu luyện tam khí. Để nhất khí chính là âm khí. Thực tế nó là nguyên âm của nữ tử. Lấy thuật thái âm mà tích lũy âm khí. Khí thứ hai là tử khí. Phải thu nạp khí phát ra từ những bộ hài cốt mà kết thành tử khí. Nó cũng có tinh hướng âm hàn, nhưng bản chất lại cách nhau một trời một vực. Loại khí thứ ba là sát khí. Sau khi tiếp xúc đến một mức độ nào đó trong cơ thể sẽ hình thành một thứ ý chí. Sau khi ý chí đó trải qua tu luyện liền biến thành sát khí. Tam khí hợp nhất, sau khi trải qua cầu tử nhất sinh, người được sinh ra liền nắm được sơ bộ tử chú thuật. Một khi tu luyện Tử chú thuật, mỗi ngày người đó phải chịu đau đớn không thể tưởng tượng được. Sau đó, cứ 3 năm lại phải đối mặt với một lần cửu tử nhất sinh. Cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, Tử chú thuật mới coi như có chút thành tựu. Nếu muốn tiếp tục tu luyện thì cơ hội tử vong của bản thân còn lớn hơn nữa. Theo tính toán, nếu tu luyện Tử chú thuật thì tỉ lệ bại thành dần như là bằng 0. Thần thông đó mặc dù có uy lực vô cùng lớn, nhưng lại quá mức độc ác. Mặc dù là người trong ma đạo nhưng cũng rất ít người tu luyện. Nghe Lý Mộ Uyển run rẩy nói về tự chú thuật, nét mặt Vương Lâm khẽ thay đổi, trầm mặc không nói. Sự im lặng của hắn càng khiến cho Lý Mộ Uyển thêm sợ hãi, trái tim nàng thình thịch. Hành tẩu trong tu ma hải một thời gian, cuối cùng thì Vương Lâm cũng chìm được xuống đáy biển. Nơi này sương mù lại càng đậm, khí âm hàn cũng dày hơn rất nhiều. Trầm ngâm nhìn mặt đất một chút, Vương Lâm lui lại vài bước. Sau đó, thân thể hắn thuần phi ra xung quanh, liền phát hiện một ngọn núi cao vút. Đứng trên sườn núi, hắn giẫm nát một khối tủy thạch, sau đó lấy ra phi kiếm. tay phẩy hắn khẽ điểm một cái, phi kiếm lập tức tiến hành đào bới. Những tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên liên tiếp. Vương Lâm nhíu mày. Hắn không ngờ được mức độ cứng rắn của ngọn núi lại vượt qua sự tưởng tượng của bản thân. Hiệu quả đào bới của phi kiếm giảm đi rõ rệt. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, 30 thanh phi kiếm bay ra. cực cảnh thần thức phân tán ra cả 30 thanh phi kiếm. Nhất thời, một trận mưa kiếm xuất hiện quanh gích sườn núi. Tốc độ đạo mới tức khắc tăng lên. Chỉ bằng mắt thường có thể thấy được trên sườn núi nhanh chóng xuất hiện một cái đồng. Trên đường đi, Lý Mộ Uyển đã sớm quen với hành động của Vương Lâm. Nàng thầm nghĩ nếu người này có thể luyện tập tử chú thuật từ nhỏ thì có thể khống chế ba mươi thanh phi kiếm cũng chẳng có gì là lạ. Mặc dù nàng biết rõ, khống chế ba mươi thanh phi kiếm đòi hỏi như thế nào đối với thần thức của tu sĩ. Thời gian chầm chầm trôi đi trên sườn núi đã xuất hiện một cái đồng lớn. Bên trong đồng có bốn gian thạch thất. Một cái đồng phủ đơn sơ chính thức được làm xong. Vương Lâm chớp chớp mắt nhanh chóng lấy linh thạch trong túi ra, bố trí một cái trận pháp. Sau khi Lý Mộ Uyển nhìn thấy trận pháp, khóe mắt khẽ xuất hiện một chút kinh ngạc. Sau khi nhìn kỹ vài lần, sự kinh ngạc trong mắt dần đi nhưng lại xuất hiện một chút kinh thường. Tuy nhiên, điều đó nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, chỉ một chút đó cũng vẫn bị Vương Lâm nhận thấy. Tuy hắn đang chăm chú bày trận nhưng thần thức vẫn để ý tới Lý Mộ Uyển. Từ lúc thời hành cho đến đây, thần thức của hắn lúc nào cũng giám sát chặt chẽ. Nếu Lý Mộ Uyển có hành động gì khác thường, Vương Lâm cũng chẳng hề thương xót mà chít chít ngay lập tức. Vương Lâm cầm linh thạch trong tay vất ra, lạnh lùng nói: "Cái động này ta định ở lại trong một thời gian dài." Nếu bị người ta phá trận xâm vào thì ta có thể bỏ chạy, nhưng còn ngươi thì sinh tử đành phải dựa vào mình vậy." Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển tắng chặt răng, không nói tiếng nào, nhẹ nhàng bước đến. Nàng lấy từ trong túi trữ vật ra mấy cái tiểu kỳ màu đen rồi phóng về bốn phía. Sau đó, vẫn còn chút lo lắng Nàng liền tiếp tục bố trí mấy cái trận pháp. Cuối cùng, nàng mới sửa chữa trận pháp mà Vương Lâm bố trí lúc trước. Sau khi làm xong, nàng do dự một chút rồi cắn răng lấy từ trong túi trữ vật ra một đoạn xương thú màu lam. Sau đó dùng phi kiếm chặt lấy vài mảnh. Nét mặt nàng hết sức nghiêm túc, trong lòng cẩn thận tính toán một lúc rồi đem chúng đặt ở một số vị trí đã tính toán. mất một canh giờ, nàng mới tính toán và thiết đặt xong toàn bộ 18 đoạn chương thú. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, lễ Oải nói: "Trấn pháp mà ngươi bố trí cũng có chút uy lực, nhưng nó cũng chỉ là sơ cấp trận pháp, chỉ có thể ngăn được tu sĩ trúc cơ kỳ bước vào. Vừa rồi, ta đã dùng thú cốt bố trí thêm một cái cầu ly thi cốt trận." Tuy nhiên do không đủ xương cốt của linh thú nên uy lực của trận pháp mới chỉ đạt tới 3 thành, nhưng như thế cũng đủ ngăn cản tu sĩ vết đan kỳ trong vòng ít nhất 1 canh giờ. Số lượng xương cốt linh thú ta chỉ có bằng đó. Nếu muốn tăng thêm uy lực của trận pháp thì cần có nhiều thú cốt hơn nữa. Nói xong, từ tay phải nàng xuất ra một cái ngọc giản sau đó ném đi. Vương Lâm đón lấy rồi sử dụng thần thức liếc qua. Bên trong ngọc giản có ghi chép phương pháp bố trí cǒu ly thi cốt trận. Sau khi nhìn kỹ, Vương Lâm liền bóp ngắt ngọc giản, nhìn Lý Mộ Uyển rồi chỉ tay về phía trước. Lý Mộ Uyển biết đối phương vẫn không tin nên cũng không phản kháng, đi vào trong trận. Vương Lâm nheo mắt, lưu lại trên người Lý Mộ Uyển một đạo thần thức rồi đi vào theo. Đoạn đường đi qua Trần Pháp không hề có chuyện gì xảy ra. Sau khi đi vào động phủ, Lý Mộ Uyển lấy từ trong túi trữ vật ra một lá tiểu kỳ, phất nhẹ một cái. Nhất thời Trần Pháp bên ngoài động phủ truyền động, bốc lên một làn sương mù. Từ bên ngoài nhìn vào không hề nhận thấy được sự khác lạ ở đây. Mặc dù có đi vào tận nơi cũng chỉ có thể thấy một ngọn núi mà không thể thấy được động phủ. Khi trong đồng phủ, ánh mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Lý Mộ Uyển. Ánh mắt của hắn khiến cho khuôn mặt nàng càng thêm tái. Nàng cuống quýt lùi về phía sau vài bước, thấp giọng nói: "Sư huynh, bây giờ ta sẽ luyện chí Thiên Ly đan cho ngươi có được không?" Vương Lâm lắc đầu trầm giọng nói: "Ngươi luyện chí đan dược, ta không dám sử dụng." O không o hai mắt Lý Mộ Quyển lập tức đỏ lên cuối đầu không nói. Một lúc sau, nàng ngầm đầu, lộ ra một vẻ quyến rũ mê người, nhẹ nhàng nói. Sư huyên có ăn cứu mạng đối với ta. Phải làm thế nào ngươi mới tin ta thì cứ nói. Vào lúc này, vẻ đẹp của nàng đúng là khiến cho người khác phải động lòng. Đối với nét đẹp của Lý Mộ Quyển, Vương Lâm vẫn không hề có xì thay đổi, tỉnh táo nói: "Ta không muốn ép buộc, mà cũng chẳng đưa ra yêu cầu gì quá mức đối với ngươi. Chỉ cần trước khi ta kết đan, ngươi có thể luyện chế đủ đan dược cho ta. Đợi sau khi ta kết đan sẽ đưa ngươi rời khỏi tu ma hải. Chỉ có điều lúc này, ta muốn ngươi đưa ra bản mệnh tinh huyết để bảo đảm luyện khí đan dược không gặp phải sự cố." Lý Mộ Uyển trầm ngâm một chút, rồi gật đầu. Tay phải nàng khẽ vuốt nhẹ vào mi tâm, bứt ra một giọt máu tươi. Sau khi đưa hồn phách vào trong đó, nàng liền thổi nó về phía Vương Lâm. Sau khi Vương Lâm tiếp nhận lấy liền ném mấy cái túi trữ vật ra rồi nói: "Tất cả tài liệu đều ở đây. Ngươi xem có thể luyện chế được những loại đan dược gì?" Lý Mộ Uyển rụng thần thức đảo qua, lập tức kêu lên kinh ngạc. Đây, đây là hoang một căn đan hoàng thảo, còn có cả phần kim căn thiên linh thảo. Càng xem nàng càng kinh hãi. Tài liệu bên trong mấy cái túi trữ vật có hơn một nửa là dược thảo luyện đan. Trong đó thậm chí còn có cả một số loại đã biến mất ở Hỏa Phần Quốc. chỉ có những đệ tử đi vào chiến trường ngoại vực mới có thể mang về một ít. Vương Lâm sờ sờ cầm lại ném ra hơn 10 túi chữ vật. Đây đều là chiến lợi phẩm của hắn. Tất cả pháp bảo và linh thạch bên trong đều bị hắn lấy đi, chỉ còn mấy thứ tài liệu không biết. Bây giờ, hắn lấy ra cho Lý Mộ Uyển xem xét một chút. Sau khi xem qua tất cả các túi chữ vật, Nếp mặt của Lý Mộ Uyển hoàn toàn hưng phấn, cầm lấy một cái túi trữ vật, nàng ngẩng đầu hỏi: "Sư huynh, mấy thứ này cho ta tùy ý sử dụng đúng không?" Vương Lâm gật đầu, nói: "Ta chỉ cần đan dược còn ngươi muốn làm gì tùy ý." Lần đầu tiên, Lý Mộ Uyển mỉm cười với Vương Lâm. Giọng nói của nàng tràn ngập một sự tự tin. "Sư huynh yên tâm." Chú tài liệu này ta có thể luyện chí được 300 viên Hoàng Linh đan có công hiệu gia tăng tu vi, 50 viên Tỷ độc đan và một số các loại đan dược có công hiệu khác. Đợi sau khi luyện chí thành công, ta sẽ giới thiệu cho sư huynh. Sư huynh, trong số tài liệu của huynh có một loại rất quý, chính là Ma huyết đằng. Nói xong, Nàng lấy từ trong một cái túi trữ vật ra một đoạn gỗ màu hồng. Ma huyết đằng là một trong những loại dược liệu chủ yếu để luyện chí Thiên Ly đan. Nói một cách chính xác thì nó là loại dược liệu quan trọng nhất. Loại ma huyết đằng ta cũng mới chỉ nhìn thấy trong cổ tịch, đây là lần đầu tiên ta chứng kiến. Có nó, ta tự tin có thể luyện chí một viên Thiên Ly đan. Chỉ có điều hiệu quả hơi kém một chút. "Nếu sao thì các loại dược thảo khác, ta phải tìm những thứ thay thế." Nét mặt Vương Lâm bình thản nói. "Chuyện luyện đan ta cũng không muốn hỏi." Hắn trầm ngâm một chút, nói, "Ta chuẩn bị ra ngoài một chút. Nhanh thì 3 ngày, lâu thì nửa tháng ta sẽ trở về. Ngươi cẩn thận đấy." Nói xong, hắn liền rời đi. Lý Mộ Uyển do dự một chút vội vàng nói, Thư huynh, người ra ngoài có thể tìm giúp ta một cái lò luyện đan được không? Sự vật thì ùn rồi. Đan lô tùy thân của ta cũng có thể dùng. Nhưng luyện chí thiên ly đan, nếu dùng đan lô bình thường thì xác suất thành công chỉ có một nửa. Từ trước đến nay, luyện chí thiên ly đan đều phải dùng thiên địa song lô. Vương Lâm nhíu mày, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển một cái, trầm mặc không nói một lúc rồi đi ra khỏi đồng phủ. Lý Mộ Uyển thầm than trong lòng, nàng cũng không muốn lừa gạt. Trước đây, nếu nói thật, rất có thể đối phương cũng không tin mình. Nhưng bây giờ, bản mệnh tinh huyết đã giao cho hắn thì chuyện xác suất thành đan này không thể không nói. Nếu không sau này xuất hiện một số biến cố, chỉ sợ đối phương lại nổi giận với nàng. Sau khi ra khỏi động phủ, Vương Lâm xác định phương hướng một chút, rồi nhìn về phía Tu Ma Hải Sát với Đại Lục có Triệu Quốc, ánh mắt lóe lên một chút. Hắn thì thào lẩm bẩm: "Đằng Hoa Nguyên, ta sẽ nhanh chóng giết đan. Chờ đến ngày ta giết đan, nhất định sẽ trở về Triệu Quốc." ướt tủy năng sa hình quấn ngươi. Ngươi không được chết sớm đấy. Hãy vô sống chờ ta trở về." Hành ý trong mắt hắn dần dần biến mất. Hắn đạp nhẹ một cái, sử dụng thổ độn thuật, nhanh chóng lao về phía trước. Mục đích ra ngoài của hắn là tìm kiếm xương cốt linh thú Theo như lời Lý Mộ Uyển nói thì cửu ly thi cốt chắn cần phải có thêm thú cốt mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của nó. Vương Lâm biết thời điểm mình bế quan đột phá kết đan kỳ sắp tới. Ở một nơi luôn sừng sập nguy hiểm như tu ma hải, phải có được một đồng phù an toàn mới có thể cam đoan không có chuyện gì xảy ra. Mặt khác, Vương Lâm học luyện khí thuật của chiến thần điện nên cũng muốn dùng đầu lâu linh thú để chế tạo một cái phiến ung nô. Cả hai chuyện như thế khiến cho hắn bắt buộc phải đi tìm phu cốt. Dựa theo những gì ghi trên địa đồ nói về tu ma hải thì trong làn sương mù này có không ít linh thú. Ngoài ra còn có một số tử vong chi địa lưu giữ xương cốt của linh thú phân bố dưới đáy biển. Chỉ có điều ở những nơi đó, phu cốt thường bị người ta đào đi. Vì vậy, trên đường đi, Vương Lâm cũng không thấy một chút sương cốt nào hết. Hơn nữa, sương mù dưới đáy Tô Ma Hải hết sức ngâm đẫm thì dạng gần như không có tác dụng, chỉ có thể dùng thần thức mà quan sát. Trong lúc đang hành tẩu, nét mặt Vương Lâm chợt thay đổi. Hắn lập tức lùi lại phía sau vài bước, chỉ thấy một đạo kiếm quang ảm đạm Loạng choạng xuyên qua chỗ hắn vừa mới đứng, tu vi của Vương Lâm đã đạt tới trúc cơ đại viên mãn, tiến tới cảnh giới giả đan. Trên thanh phi kiếm kia có một người hơn 40 tuổi, tu vi trúc cơ sư kỳ. Nét mặt hắn đen kịt, hơi thở sồn sập, trực tỏ đặc bị chúng kịch độc, khiến cho linh lực trong cơ thể rối loạn, điều khiển phi kiếm một cách khó khăn. Đạo kiếm quang kia vừa mới bay qua Lại có một đạo cầu vòng phóng tới, đuổi theo. Nét mặt Vương Lâm có chút cổ quái. Đuổi theo trúc cơ kỳ tu sĩ kia không ngờ lại là một thanh niên mới đạt tới tầng thứ 15 của Ngưng Khí kỳ, có khuôn mặt trắng như ngọc. Hai mắt hắn dài và nhỏ, nhìn có vẻ tà dị. Trong tay thanh niên đó có cầm một đoạn thú cốt màu đen. Hắn vừa đuổi theo, vừa thổi vào đoạn thú cốt Sau mỗi lần thổi, trên đoạn thú cốt lại bay ra một tia khói màu đen. Làn khói đó vừa mới xuất hiện liền biến thành một sợi tơ nhanh chóng đuổi theo tu sĩ trúc cơ kỳ phía trước, rồi chui vào trong cơ thể hắn. "Sư huynh, ngươi chạy trốn cũng nhanh đấy." "Sư để ta muốn xem trong thân một người có đủ 16 loại kịch độc có thể chạy trốn được bao xa." Hanh Miên Tà thị đó lại tiếp tục thổi một hơi vào đoạn thú cốt, tiếp tục nói: "Sư huynh, 16 loại kịch độc này tiểu đệ phải mất rất lâu mới có thể chuẩn bị đầy đủ. Nếu không với tu vi chúc cơ kỳ của ngươi, sư đệ làm sao có thể ra tay được? Bây giờ thì ngươi có chạy cũng không thoát được đâu." Trung niên nhân phía trước cắn chặt răng, không nói tiếng nào, tiếp tục đạp phi kiếm. loạn loạn quay về phía trước. Sư huynh, người cũng đã lớn tuổi rồi, chẳng bằng thành toàn cho sư để để cho ta đoạt cơ đi." Thanh niên Tà thị lo lắng nói, khoảng cách lại rút ngắn so với Trung niên nhanh chút. Vương Lâm Hấn Vũ nhìn đoạn thú cốt trong tay thanh niên. Hắn lặng lẽ bám theo. Trung niên nhân đang chạy trối chết ở phía trước. Sau khi nghe người thanh niên nói vậy, cũng chẳng quay đầu lại, like, mở miệng mắng. Tang một nhai. Ngươi đúng là đồ phong ăn bổi nghĩa. Năm đó nếu không có ta thay ngươi cầu khẩn thì làm sao sư phụ lại nhận ngươi làm đồ đệ? Ngươi làm chuyện độc ác với đồng môn không sợ sư phụ biết hay sao? Thanh niên tà khí cười rộ lên, nói: "Sư phụ, hắc hắc Sư huynh ơi, việc này nếu không phải có sự đồng ý của sư phụ thì làm sao ta dám dùng đao cốt đánh lén ngươi?" Thân thể Trung Niên Nhân run lên, phun ra một búng máu đen từ trên phi kiếm rơi xuống. Thanh niên Tà Tỷ thử lên một tiếng, bay tới cách Trung Niên Nhân 3 trượng. Hắn khống chế phi kiếm xuyên thấu qua thân thể đối phương. Sau khi xác định đối phương đã chết, hắn mới nhấc thi thể lên quay người rời đi. Đột nhiên hắn chợt sừng lại nhìn chằm chằm vào một cái bóng đang đứng phía trước. Mồ hôi toát ra trên trán. Trong lúc đuổi giết sư huynh thần thức của hắn tản ra không hề phát hiện thấy bất cứ một người nào khác. Nhưng lúc này, đối phương lại xuất hiện trước mặt mình hiển nhiên là tu vi hoàn toàn vượt qua hắn. Hắn vội buông cánh xác xuống, ôm truyền cùng mặt tà sĩ biến thành đôn hậu cung kính nói: "Vãn bối là tang một nhai, đệ tử đấu tà thái tham kiếm tiền bối. Không biết tiền bối ngăn cản vãn bối có điều gì sai khiến? Vãn bối sẽ làm theo hết sức." Vương Lâm từ từ đi ra khỏi đám sương mù, liếc mắt nhìn đối phương một cái. Biểu hiện ôn hậu của thanh niên dưới cái liếc của Vương Lâm chợt cảm thấy sởn gai ốc. Hắn như vị đối phương nhìn thấu nội tâm trong lòng nhất thời hoảng sợ. Cảm giác đó chỉ khi đối mặt với sư phụ hắn mới có. Nhưng sư phụ hắn đã đạt tới chúc cơ kỳ đại viên mãn, bước một nửa chân vào cảnh giới kết đan kỳ. Chẳng lẽ người trước mặt có tuổi không khác với mình nhiều lắm mà đã đạt tới cảnh giới giả đan? Trong lòng thanh niên càng run rẩy, thái độ lại thêm phần cung kính. "Nhị thú cốt của ngươi cho ta." Giọng nói của Vương Lâm hết sức lạnh lùng. Hắn càng làm như thế, trong lòng tang mục nhai lại càng thêm bối rối. Từ nhỏ, hắn đã lớn lên trong tu ma hải, nhiễm tính của người tu ma. Mặc dù bây giờ tu vi không cao, nhưng cũng luyện được một tập song ma chi nhãn. Hắn biết đám đại ma có tu vi cao thông thường đều là loại lãnh khốc vô tình. Sự lạnh khốc đó trước đây hắn đã thấy rất nhiều, nhưng đa phần đó chỉ là sự bắt trước mà thôi. Nhưng sự lạnh lùng của vị tiền bối trước mắt lại khiến cho linh hồn của hắn lạnh buốt. Nhất là ánh mắt của đối phương càng khiến cho hắn ớn lạnh. Hắn vội vàng ném đoạn thú cốt trong tay ra, không hề dám có ý phản kháng. Tiên nhịch. Tắc xạ. Lý căn. Thực hiện. Quyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website audiotruyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 142. Một thân bảo vật thân hình vương lâm nhanh chóng phi hành ở độ cao thấp của tu ma hải, trong tay hắn cầm một chiếc tiểu kỳ. Đây chính là diện hồn kỳ, bên trong đó phong ấn hơn trăm linh hồn bao gồm cả tân mục nhai vừa nãy. Thông qua câu chuyện của đám người tang mộc nhai, Vương Lâm đã hiểu rõ đôi chút về phương viên trăm vặm quanh đây. Tu Ma Hải có rất nhiều các môn phái lớn nhỏ khác nhau, đấu tà phái là một trong số đó. Bên trong môn phái này người có tu vi cao nhất chính là trưởng môn Lưu Sâm, cũng là sư tổ của tang mộc nhai. Hắn có tu vi kết đan trung kỳ đỉnh phong, ở trong Tu Ma Hải cũng có một chút thanh khí. Bên ngoài Tu Ma Hải, Tư Nguyên Căn Cối, linh mạch cũng thư thước, sửa theo tình huống này có rất ít nhân anh kỳ cao thủ nguyện ý lưu lại nơi này, bọn họ đại bộ phận đều ở giữa Tu Ma Hải. Trừ nơi đó ra, vương lâm ở bên ngoài rì Tu Ma Hải cơ hồ không phát hiện ra xương cốt của ma thú nào. Linh thú cường đại đều ở sâu trong trung tâm Tu Ma Hải, rất ít khi chạy ra ngoài rì. mặc dù có một số ngoại lệ nhưng cũng không phải những ma tu bên ngoài này có thể chẳng tiếp. Bất quá, cuối cùng Vương Lâm đã có được tin tức quan trọng trong phương viên trăm rằm nơi đây có một trong ba hiểm địa, chính là thi cốc. Bên trong thi cốc không có ít xương ma thú, các môn phái ở xung quanh đây đi tìm tài liệu xương thú thường thường xách tới nơi này. Khiến người khác kỳ quái chính là trong thi cốc cứ cách một đoạn lại xuất hiện một ít xương cốt linh thú. Những linh thú này hẳn khi còn sống rất cường đại, căn bản chúng không có khả năng tới nơi đây, càng không rõ nguyên do tại sao chúng lại chết trong thi cốc. Cũng may đi cốc duy thần bí, nhưng nếu không tiến vào trong sơn cốc, vậy sẽ không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào phát sinh. về phần tang một nhai sử dụng cốt độc để đối phó sư huynh hắn thì tài liệu dùng để chế tạo cũng lấy tơ xương của nha huyền thú ở trong kỳ cốc. Vương Lâm sau khi nghiên cứu cốt độc phát hiện ra, loại cốt độc này nếu dùng để đối phó với trúc cơ thì cao thủ thì vẫn có hữu hiệu, nhưng theo tu vi càng lên cao hiệu quả lại càng giảm. Nếu là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn hiệu quả, cơ hồ không phát truy chứ đừng nói tới cấp đan kỳ. Mục tiêu của Vương Lâm bây giờ chính là thi tốc, dựa theo phương hướng tang mộc nhai chỉ điểm, hắn nhanh chóng bay đi. Khi tới bên ngoài thi tốc, Vương Lâm đưa mắt nhìn địa hình xung quanh phát hiện núi non trùng điệp, ở giữa nơi hai ngọn núi giao nhau xuất hiện một vùng trung súng tạo thành cung lũng. Nơi đây chính là thi tốc. Sương mù ở chỗ này cũng không dày, ngược lại còn có chút loãng hơn bên ngoài, cho nên thì giác cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá khi Vương Lâm tiến vào, một tia âm hàn chi khí từ bên trong cấp truyền ra, phẩm chất của chúng so với bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Tay phải Vương Lâm lập tức bắt quyết, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên phía hắn xuất hiện một tia sáng màu đỏ đang ngưng tụ lại. Cuối cùng nó ngưng tụ thành quang cầu màu trắng Khi quang cầu xuất hiện, màu sắc của nó lập tức xảy ra biến hóa Cuối cùng biến thành màu lam Ánh mắt vương lâm chớp động không ngừng Đây là pháp thuật chuyên môn dùng để kiểm tra phẩm chất của khí âm hàn Căn cứ vào màu sắc của quang cầu để phán đoán phẩm chất Quang cầu phân biệt làm 4 loại màu là tím, lam, trắng, hồng tương ứng với tứ đại cực âm thiên địa huyền hoàng. Quang cầu bay sờ có màu lam chính là nói rõ vị trí địa âm ở đây rất hiếm ý. Vương Lâm hít sâu một hơi, đưa tay chỉ về phía trước, quang cầu lập tức bay đi. Vương Lâm cũng không nhanh không chậm đi theo phía sau, một mặt hắn quan sát màu sắc của quang cầu, còn một mặt tìm kiếm thú cốt ở xung quanh. Ở trong thi cốc thần thức vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện ra mấy tu sĩ, những tu sĩ này cũng đang bay tới bay lui tìm kiếm thú cốt. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thi cốc cũng không phải là chỉ có một sơn cốc mà là do vô số các sơn cốc tạo thành. Càng đi vào sâu bên trong, tu sĩ càng phải càng ít, thú cốt cũng nhiều hơn chứ. Sau khi vượt qua 8 sơn cốc Số lượng thi cốt trước mặt càng lúc càng nhiều, diện tích của chúng làm cho người ta phải sợ hãi, cư nhiên chiếm phân nửa của sơn cốc. Vương Lâm lúc này đứng ở trước một cái thú cốt rất to, cẩn thận quan sát một lúc liền buông tha ý định mang đi. Thú cốt này tuy lớn, nhưng bên trong không chứa một chút linh lực nào, hiển nhiên nó không phải là của linh thú, chỉ có thể kích lớn mà thôi. Khi hắn tiếp tục tiến sâu vào bên trong thì màu sắc quang cầu càng thêm thay đổi, từ khi bước qua cốc hầu thứ 9, hắn đã không còn nhìn thấy tu sĩ nào nữa, thú cốt cũng xuất hiện nhiều hơn trước. Vương Lâm ở trong sơn cốc thứ 9 dừng lại một chút, hắn cẩn thận đem thần thức tản mát ra bốn phía xung quanh. Hắn luôn cảm giác thấy cốc đầu thứ 9 này khác với những cốc hầu trước. Nhưng ở chỗ nào thì hắn cũng chưa thể chỉ ra rõ được. Nhưng hắn luôn cảm giác thấy ở xung quanh đang có vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, trong lòng thầm cười lạnh một tiếng, cực cảnh thần thức nhanh chóng được hắn phân tán ra xung quanh. Những ánh mắt đang tụ tập trên người hắn trong nháy mắt tiêu tán, trong tốc khẩu một lần nữa, vui phục lại vẻ bình thường như trước. Vương Lâm trầm ngâm chốc lát, không nhanh không chậm tiến hành lựa chọn thú cút một thanh. Hắn hướng về sơn cốc thứ 10 đi tới, khi hắn đi qua 13 sơn cốc quang cầu phía trước bỗng phát ra một tiếng "ba" rồi bị phân làm hai mảnh. Ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng, hắn biết điều này đại biểu chính là phẩm chất âm hàn khí ở đây đã vượt qua 10 tầng đánh giá phổ thông, đạt tới thập nhất sai. Từng trận hàn khí từ trong sơn cốc thứ 14 chuyển ra làm cho thân thể Vương Lâm có chút cứng mắt Vương Lâm nhìn bốn phía xung quanh, hắn thầm than một tiếng kỳ thật nơi này là địa phương tốt nhất để bế quan Đáng tiếc nơi đây nhìn thì yên bình, nhưng nó lại được xưng là một trong tam đại hiểm địa của Tu Ma Hải cho nên sẽ có nguy hiểm nhất định Vương Lâm không dám mạo muội ở lại đây bế quan lâu dài cho dù nơi đây điều kiện rất tốt. Hắn hiện tại còn chưa nắm rõ toàn bộ tình hình nơi đây nên cũng không lựa chọn nơi này để ở lại. Trần trì một lúc trên đường đi tới đây hắn đã sưu tầm được một ít thú cốt, mặc dù hiệu quả của chúng cũng không phải là tốt, nhưng cũng có thể gia tăng ít nhiều uy lực cho Cửu Mi Ti cốt Trần. Tuy nhiên nếu bây giờ phải rời đi thì hắn cũng không cam lòng, bất quá nhìn vào tốc khẩu thứ 14 có thể nhìn thấy diện mạo của nó. Tốc khẩu thứ 14 so với 13 tốc khẩu trước hoàn toàn bất đồng, chỉ nói về độ lớn của nó có thể tương đương với tổng số 13 tốc khẩu trước. Từ cách đó xa thì Sơn Tốc 14 còn mang tới cho hắn cảm giác dược thủy bên trong cơ hồ không hề nhìn thấy bất cứ thú cốt nào, mặt ngoài của nó bị một tầng xương mù bao phủ, nhìn qua rất thần bí. Vương Lâm đứng từ xa nhìn, Sơn Tốc 14 này cũng không có giới hạn, điều này nói lên rằng tiến vào đây mới chỉ nửa đường mà thôi. Vương Lâm hư thần suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu định quay về. Chính lúc này, bỗng từ phía sau truyền lại tiếng síp gào, tiếp theo đó một con giao long từ bên trong xương mù lao ra. Vương Lâm biến sắc mặt, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, dưới chân sầm nhẹ một cái đã chui xuống mặt đất, nhưng thần thức hắn vẫn tiếp tục khuếch tán ra xung quanh để theo dõi con giao long. Chỉ thấy thân thể to lớn của giao long vừa đồng da khiến cho bốn phía xung quanh nổi rõ ầm ầm. chỉ trong nháy mắt, nó đã phá không bay qua 13 sơn tốc tiến vào trong sơn thứ 14. Khi sao long bay qua trên đầu Vương Lâm, từ trên không rớt xuống một búng máu lớn. Vương Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy dưới bụng con giao long bị một vết thương rất sâu, miệng vết thương dài chiếm cứ gần một nửa thân thể con giao long. Vương Lâm nhìn lại phía sau, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một vệt máu dài, có thể thấy được nó trên đường bay tới đây chưa từng ngừng nghỉ. Sao non bay tới sơn tốc thứ 14 thì dừng lại, ánh mắt nó lạnh lùng tựa hồ không để ý tới máu trong cơ thể đang thông qua vết thương chảy ra ngoài. Nó ngẩng đầu nhìn ra ngoài, Phát ra những tiếng xít gào, không khí ở bốn phía xung quanh hình thành từng trận gần sóng, chúng nhanh chóng lan tỏa ra bốn phía, phản phất như tầm tầm lướt lướt. Thú bút ở bên ngoài bị những làn sóng này lan tới đều biến thành tro bụi, sau đó nó vẫn tiếp tục bị thổi ra ngoài sơn động. Vương Lâm ở dưới lòng đất cũng cảm giác được lòng đất bị biến hóa, nhanh chóng lui lại sau 3 bước. đáy lòng hắn cực kỳ xung động, thực lực sao long này chỉ sợ rằng cao hơn Nguyên Anh kỳ cao thủ vài phần. Sau một nén nhăn rít gào, hai mắt sao long cuối cùng đã ản đảm hơn trước, mang theo một tia khí lực cuối cùng hạ thân hình từ trên không trung xuống. Thân thể nó hạ xuống khiến cho nam sương ở xung quanh bị tản mát đi khắp nơi, giống như chìm vào trong nước vậy. Vương Lâm trong nháy mắt từ dưới lòng đất trồi lên, không kịp nghĩ ngợi thân hình hắn đáp nhanh chóng tiến vào trong sơn động 14. Thân hình hắn ở giữa không trung ôm lấy chiếc đuôi con giao long đang dần chìm vào năm sương hung hăng kéo ra ngoài. Chỉ nghe thấy từng đạo âm thanh ca sát vang lên, con giao long đã bị hắn trực tiếp kéo ra ngoài. trong lòng hắn vô cùng kinh hoàng, không nói lời nào đã khiêng thi thể sao long lên, nhanh chóng rời khỏi thi tộc. Thân thể sao long vô cùng nặng, Vương Lâm phải vận linh lực toàn thân mới có thể miễn cưỡng khiêng đi. Hắn thậm chí còn có thể nghe thấy đầu khớp vai của mình phát ra những tiếng răng rắc do bị đè nặng, nhưng so với việc nhặt được thi thể sao long mới chết thì chút đau đớn đó của hắn không tính là gì. Lão đảo bay ra ngoài sơn cốc, vương nâng chứng kiến thấy đám tu sĩ bên ngoài khu thập khu cốt lúc này đều mở ra pháp bảo phòng ngự, vừa che trắng vừa há hút mồm nhìn hắn ở giữa không chung. Đám tu sĩ này hiện nhiên đã hình thành thói quen, khi trong sơn cốc xảy ra vũ hóa đều trong nháy mắt phân tán ra xung quanh, mở ra phòng ngủ minh khí tìm chỗ nước an toàn cho mình. Nhưng dù vậy thì khi những cơn sóng do tiếng sít cào vang lên đã làm cho vài người phải bỏ mạng. Còn phe may mắn sống sót ngoài trừ liên quan tới tu vi xa thì còn cần phải phản ứng linh mẫn, cùng đầu óc linh hoạt. Những người này hàng năm ở trong tri tộc lấy thủ đoạn buôn bán làm thu nhập chính. Nhưng cho dù bọn họ ở đây hàng năm gặp qua một số ít linh thú cường đại bay và trong sơn cốc, thì cũng chưa từng thấy ai có thể vác ra ngoài một thi thể của linh thú mới biết. Loại chuyện này đừng nói là nghe qua cũng chưa từng thấy, chứ không nói đến việc tận bắt chứng kiến một người vác ra ngoài thi thể một con dao long. Một khối thi thể giao long chưa thối nát làm cho đại bộ phận tu sĩ ở xung quanh mất đi lý trí, hai mắt họ lộ ra vẻ tham lam. Vương Lâm có thể cảm giác được vài ánh mắt đang đánh giá trên người mình liên tục. Hắn hừ lạnh một tiếng, hạ thân hình xuống đất, thổ đôn thuật được triển khai, thân hình vào giao long cùng chìm xuống đất. Trong nháy mắt hắn chìm xuống đất, cực cảnh thần thức được phát động. Những tu sĩ xung quanh đều là giới kết đan kỳ cho nên lập tức bỏ mạng. Thi thể sao non quá lớn, mặc dù Vương Lâm liên tục uống chất lỏng linh khí, nhưng cũng rất khó có thể đi nhanh, chỉ có thể chậm rãi khiêng thi thể của nó đi về động phủ của mình. Tiên Nghị. Tác giả Nhĩ Căn thực hiện Huyết Ông Tử. Truyện được chia sẻ tại website Ô đi ô chuyện chấm o z g Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 143 Ba viên hàn đan sử dụng thổ đồn thuật Hắn phải phí mất 10 ngày mới tử thi tốc về tới đồng phủ Sau khi tới trước đồng phủ Hắn cẩn thận quan sát bốn phía Xác định không hề có chuyện gì gì thường Vương lâm mới nhảy ra Ném xác con dao non xuống đất Mặt đất lập tức rung lên. Tiếng động trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của Lý Mộ Uyển. Sau khi Vương Lâm sử dụng thần thức liên lạc, nàng liền mở đại trận đi ra. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt nàng như bị hút hồn bởi thi thể sai tới cả mấy chúng của con giao long mà ngơ ngẩn. Lấy thi cốt của nó để bố trí trận pháp có đủ hay không? Sau khi Vương Lâm kéo Sao Nong vào trong trận liền quay sang hỏi Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển ngơ ngác gật đầu, nàng bắt đầu đọc một phú cổ, "Từ con nói về Sao Nong, đó là một loại linh thú có thực lực sánh ngang với Nguyên Anh hậu kỳ. Thân thể của nó hoàn toàn là một loại bảo vật. Trong đầu của nó có nỗi đàn. Sao Đan chính là một loại thiên viên đan dược." Sau khi luyện chí liền có thể trở thành một loại đan dược gia tăng tu vi. Da gia của sao long là vật liệu rất tốt để chế tạo nổi pháp. Sao cốt, sao tân đều là những loại bảo bối khó gặp. Trong số đó thì quý nhất chính là cốt tủy của sao long. Chất lượng tủy của sao long là do thời gian sống của nó quyết định. Sống càng lâu thì số lượng tủy càng ít. Tác dụng của nó hoàn toàn có công hiệu vượt sai Cho đến khi lột xác chính thức trở thành long cốt tủy của nó liền hóa thành long đăng Long đăng chính là thứ mà Tô Sĩ Thời Thượng Cổ luôn ngơ tưởng Tục truyền rằng sau khi ăn vào liền có được long thể Từ đó về sau Tô Vi không còn có bất kỳ một sự hạn chế nào nữa Chỉ có điều hình thành một viên long đan thì sao long phải sống 999.000 năm. Nhưng điều này cũng chưa có một điển tịch nào dám khẳng định chắc chắn. Sau khi ném con dao long cho Lý Vũ Uyển, Vương Lâm chẳng thèm để ý đến nữa. Hắn xoay người đi vào trong động phủ. Lần này ra ngoài, ngoại trừ Song Lô Sa, tất cả những chuyện khác đều rất tốt. Còn về song lô, vương lâm tử tang một nhai biết được trong tu ma hải Tất cả các loại khí cụ đều có thể đến một nơi tên là luyện khí tông để mua sắm Luyện khí tông có rất nhiều chi nhánh Ở mỗi một địa phương đều có cửa hàng Nơi gần đây nhất cách khoảng 40 sẵm, nằm bên ngoài nam đấu thành Có điều, loại đồ vật như song lô thường có giá rất cao Vương lâm suy nghĩ một lúc Nhưng sau khi nghe Tang Mộc Nhai nói trưởng môn của đấu pa phái vừa mới tốn hơn nửa số linh thạch của môn phái mới mua được một cái thượng sai song nô, hắn liền bỏ ý định đi tới Nam đấu thành để mua sắm. Chuyện song nô Vương Lâm tạm thời bỏ qua. Trước mắt có sao non cốt, uy lực của Cửu Ly thi cốt chẳng chắc chắn chắn sẽ tăng lên không ít. Cuối cùng cũng có thể bảo vệ mình. Vương Lâm quyết định bế quan đột phá cảnh giới kết đan kỳ Ở trong một gian thạch thất Vương Lâm khoan chân ngồi xuống Sau khi lấy cử thạch phong kín cửa Hắn vỗ vào túi chứ vật Từ trong đó bay ra hơn 30 thanh phi kiếm Ánh mắt Vương Lâm lói lên chỉ tay xuống đất Phi kiếm nhanh chóng đào bới Không mất quá nhiều thời gian Một cây đồng xuyên vào trong núi đã được làm xong Ánh mắt Vương Lâm chăm chú, đánh ra một đạo linh quang, hóa thành một cái quang cập. Màu sắc của quang cầu lập tức thay đổi, cuối cùng biến thành màu lam. Vương Lâm nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại giãn ra. Địa âm phổ thông nhất phẩm mặc dù không thể so sánh với thi tốc nhưng tu luyện hoàng truyền thăng khiếu quyết cũng đủ rồi. Hắn nhanh chóng hạ người xuống động. Sức đáy đồng, phẩm chất của cực âm đạt tới địa âm phổ thông tam phẩm đạt là cực hạn. Vương Lâm thu lại quang cầu, nhắm mắt ngồi xuống. Dù sao thì với Hoàng Tuyển Thăng Khiếu quyết, Vương Lâm cũng đã tu luyện một lần, lần này là lần thứ hai. Nhưng lúc này cảm giác của hắn hết sức thuần thục, khí âm hàn trầm trầm được hút vào bên trong cơ thể. Thời gian chậm rãi trôi đi. 3 ngày sau, Vương Lâm mở hai mắt, lộ vẻ trầm tư. Sau đó hắn vỗ trán một cái, Nhịch Thiên Châu liền xuất hiện. Một xọt xương chứa khí âm hàn từ trên bề mặt hạt châu chảy ra được Vương Lâm hứng lấy. Thời gian trôi qua cực nhanh. Mỗi ngày, Vương Lâm đều ngồi hấp thu, tu luyện Hoàng Tuyển Thanh Kiếu Quyết. Đồng thời hắn cũng không quên thu thập linh dược âm hàn. Sau khi linh dịch thu được công tương đối, hắn liền dành mỗi ngày một nửa thời gian tiến vào không gian trong Nhị Thiên Châu mà tu luyện. Kể từ đó, tốc độ tu luyện của hắn tăng lên nhanh chóng. Chỉ gần 1 tháng, hắn liền ngưng tụ được 2 viên Hàn đan. Chỉ còn 1 viên nữa là có thể khiến cho Tam đan dung hợp, tiến hành kết đan. Một viên Hàn đan cuối cùng, dù sao cũng lâu hơn không ít. Năm đó, Vương Lâm nhiều nhất cũng chỉ ngưng kết được hai cái mà thôi. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt tới Trúc Cơ hậu kỳ đại viên mãn. Tu luyện Hoàng Tuyển Thanh Kiêu huyết ngưng tụ Hàn đan thứ 3 không có khả năng thổ nạc mất mấy năm mới có thể thành công. Đối với viên Hàn đan thứ 3, Vương Lâm nắm chắc chỉ trong 3 tháng là có thể thành công. Từ lúc đó, trong lòng hắn hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề có chút lo lắng. Mỗi ngày ngoại trừ thu thập linh dịch âm hàn ra, hắn dành thêm một chút thời gian để tự tử luyện dưỡng ma đầu. Trước kia, Vương Lâm đã thử rất nhiều lần nhưng vẫn không thể trực tiếp ngưng kết thần thức thống trị trên người ma đầu. Vì vậy chỉ còn cách là sử dụng phương pháp nuôi dưỡng từ từ mà ngưng kết Vương Lâm có điểm trọng dụng đối với con ma đầu nên rất quan tâm tới nó. Hắn liên tiếp giúp hồn phách từ trên hồn kỳ, sau đó nhà thêm một chút thần thức rồi đút cho ma đầu ăn. Hồn phách trên hồn kỳ hiển nhiên là tu sĩ trong tu ma hải. Phần lớn trong số đó là đệ tử đấu tà phái. Theo lời tang một nhai thì những năm gần đây tất cả những người tranh đoạt sự an sủng của sư môn với hắn đều bị hắn sát hại. Sau đó, bắt lấy hồn phách đen phong ấn. Thời gian từ từ trôi đi. Sau khi cho ma đầu tắm nuốt gần hết chỗ hồn phách trong cơ thể ma đầu từ từ đông kết thành một tia thần thức của Vương Lâm. Thậm chí ngay cả ma đầu cũng không biết trong cơ thể mình xuất hiện cái thứ đó. Vì vậy mà nó vẫn luôn tìm kiếm cơ hội chạy trốn. Nháy mắt một cái, Vương Lâm đã bế quan tu luyện được 3 tháng. Viên Hàn đan thứ 3 trong cơ thể hắn đã bắt đầu hình thành. Trong 3 tháng này, hắn có đi ra ngoài mấy lần. Nơi thạch thất của Lý Mộ Uyển có một đống dược thảo, tài liệu. Thậm chí còn không biết được nàng lấy ở đâu về một ít bùn đất rồi trồng lên một số loại linh thảo. Xung quanh linh thảo, vô số trung phẩm, hạ phẩm linh thạch bị nàng bố trí thành một loại trận pháp, giữ cho linh thảo sinh trưởng có đủ linh khí. Một cái đan lô nằm ở giữa gian thạch thất, bên cạnh nó có rất nhiều cho tàn do luyện đan thất bại. Từ sau khi Vương Lâm bế quan, Lý Mộ Uyển cũng bắt đầu tiến hành luyện trí. Trên mặt đất Ngoại trừ số cho tàn ra còn có một số ngọc giản vất lung tung Thông thường trong khi luyện đan Mỗi khi có được linh cảm hay sự kiến giải nào đó Lý mộ huyền liền lấy ngay ngọc giản ra để ghi chết hoặc là tra cứu Trong đồng phủ có bốn gian thạch thật Ngoài trừ một gian vương lâm dùng để bế oan, ba gian còn lại trừ một gian để luyện đan, một gian để trồng trọt ra thì gian còn lại được Lý Mộ Uyển biến thành phòng tắm rửa. Trong tu ma hải toàn xương mộ, mặc dù trong đồng phủ thì cũng chẳng có ngoại lệ. Thông thường chỉ cần một lúc là quần áo trên người lại ướt hết. Lý Mộ Uyển là nữ tử, không thể chịu nổi chuyện ấy. hơn nữa, quần áo ướt mang tới cảm giác sinh dính khiến cho nàng mất rất nhiều công sức lực để tạo ra được cái gian để cho mình tắm rửa. Đối với gian rảnh để tắm rửa, Vương Lâm cũng chẳng chú ý. Hắn chỉ cần vận chuyển linh lực là hàn khí trên quần áo liền bị hút vào trong cơ thể, dung nhập vào trong hàn đan. Phần đất bên ngoài động phủ được bố trí cầu Ly thi cốt trận. cho có sao non cốt làm mắt trận nên uy lực của nó tăng lên rất nhiều. Theo lời Lý Mộ Uyển nói thì trận pháp này không thể gọi là Cửu Ly Thiên Cốt trận mà phải gọi là Cửu Ly Dao Non trận. Một khi trận pháp được mở ra, kết đan kỳ mà đi vào đó sẽ bị vây hốn mất mấy tháng. Cho dù là nguyên anh kỳ cũng phải tốn mất vài ngày. Có một điều khiến Lý Mộ Uyển cảm thấy đáng tiếc đó chính là con giao long bị chết. Nếu nó còn sống có thể lấy giao hồn dung nhập vào trong trận thì chẳng những trận pháp có thể vây hốn mà lại có thêm cả tính công kích. Dưy Nguyên Anh mà tiến vào trong trận thì chắc chắn phải chết. Cho dù là Nguyên Anh thì cũng sẽ phải khổ sở mà bỏ cuộc. Đáng tiếc, muốn có được giao hồn là chuyện quá khó khăn. Lý Mộ Uyển cũng chỉ thầm nghĩ vậy mà thôi. Còn về những thứ thác của sao long thì sao đan trong đầu nó được Lý Mộ Uyển để trong phòng luyện đan chờ sau này có được phong lô chất lượng tốt sẽ luyện trí. Với da của nó, nàng phải mất tới 1 tháng mới có thể dùng phi kiếm lột xong. Ngoài những thứ đó ra còn có một đoạn sao cân trên thân thể sao long, ngoại trừ cốt tủy, sao đan thì sao cân chính là vật thần kỳ thứ ba. Nếu được luyện khí, sư tế luyện thì có thể phóng to thu nhỏ tùy tâm. Đồng thời cũng có thể phân ra thành vô số đoạn. Cuối cùng là một cái bình nhỏ đựng cốt tủy. Cho mức độ uy giá của nó quá lớn nên cho dù là vật để luyện trí đơn dược, nhưng Lý Mộ Uyển vẫn sợ hãi khi luyện đan thất bại thì quá lãng phí. Vì vậy mà nàng đưa tất cả cho Vương Lâm. Vương Lâm cũng chỉ lưu lại cốt tùy và sao tân. Tất cả những vật còn lại hắn đưa hết cho Lý Mộ Uyển. Sau khi xử lý qua dược ra của nó, Dưới bàn tay khéo léo của Lý Mộ Uyển, lức san được chế tạo thành hai bộ nồi giáp. Vương Lâm mặt một bộ liền hơi trầm ngâm một chút. Bộ còn lại nhìn thoáng qua có chút nữ tính, hắn liền đưa cho Lý Mộ Uyển. Lý Mộ Uyển mỉm cười, không nói gì cho vào trong túi trữ vật. Làm xong hai bộ nồi giáp, da của sao long vẫn còn lại rất nhiều. Vương Lâm liền thu vào trong túi trữ vật để sau này đổi lấy tài liệu. Một con giao long hoàng chỉnh liền biến thành đủ mọi loại bảo bối. Một tháng trôi qua, cuối cùng thì viên Hàn Đan thứ 3 trong cơ thể Vương Lâm cũng được minh tiếp. Ba viên Hàn Đan nằm tại ba vị trí trong cơ thể hắn. Linh khí âm hàn tứ thế tuần hoàn liên tục cư y u p q q a ba viên Hàn Đan. Vương Lâm mở hai mắt, hít sâu một hơi trong lòng cảm thấy kích động. Hắn nhanh chóng tập trung tinh thần xung hợp ba viên hoàn đan lại làm một. Tư đồ Nam đã từng giảng giải một cách chi tiết rằng, tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Kiêu huyết thì quá trình xung hợp tam đan được chia làm sơ bộ dung hợp và thân tâm dung hợp. Nếu như hắn có thể thực hiện được sơ bộ dung hợp thì coi như đã đặt được một chân vào Tiết Đan kỳ. Vào lúc thân tâm dung hợp liền ăn một viên Thiên Ly Đan, là hắn nắm chắc tới 8 phần có thể kết đan thành công. Thiên Ly Đan hắn vẫn chưa để cho Lý Mộ Uyển luyện chí thành thành phẩm. Dù sao cũng chỉ có một viên bán thành phẩm. Hắn phải kiếm một cái lô đỉnh tốt hơn để nâng cao tỷ lệ thành phẩm. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị thật kỹ, sử dụng ma huyết đằng chí tạo một viên thứ phẩm tiên ly đan. Trước kia, hắn biết song lô của luyện khí tâm ở Nam đấu thành có giá trị rất cao. Bây giờ có xa gia sao long chắc chắn hắn có thể đổi được. Nếu vẫn không đổi được, Vương Lâm quyết định bất chấp tất cả cũng phải có được một cái. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, thử tiến hành dung hợp Tam đan. Tiên nhịch, tác xạ, nhĩ căn, thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website odyuchuyen.org. Quyền hay Tu chân huyết ảnh. Chương 144. Kết đan mở ngoặc tròn một nóng ngoặc tròn. Mỗi huyệt tổ khiếu, khí hải, đan điền đều có một hàn đan, tam đan hợp nhất chính là đánh vỡ sự cân bằng của ba huyệt, khiến cho hàn đan trong huyệt tổ khiếu trầm xuống xung hợp với hàn đan ở khí hải Đây là bước dung hợp đầu tiên. Nếu làm được bước này, bước tiếp theo là trầm xuống đan điền, cuối cùng là dung hợp với hàn đan của huyết đan điền. Nếu thành công đem ba khóa hàn đan hợp nhất thì có thể đột phá đến kết đan kỳ, chân chính hình thành kim đan với tỷ lệ thành công nhất định. Vương Lâm tĩnh tọa ở trong thạch thất, không gian nơi này không lớn, âm hàn khí đong đượm. Hai mắt hắn nhắm lại, thần thức tiến vào trong cơ thể, tâm thần chìm đắm trong huyết tổ khiếu. Bước đầu tiên hắn phải làm là ở trong cơ thể là bài trừ huyết tổ khiếu, làm cho hàn đan của huyết tổ khiếu trầm xuống. Độ khó của tam đan quy nhất là rất lớn, trước đây Vương Lâm chỉ biết đại khái nhưng hôm nay hắn đã cảm nhận rất sâu sắc. Khó khăn này nếu dùng hai từ rất lớn để hình dung thì thật quá mức nhẹ nhàng mà phải nói là cực độ khó khăn. Chỉ vì phá trừ huyết tổ khiếu, Vương Lâm đã tính toán mất 1 tháng. 1 tháng qua, hắn chưa có tiến bộ gì. Bốn tia của huyết tổ khiếu như có một cỗ trở lực vô hình, mặc cho hắn công kích như thế nào đều không thể lay động mảy may. Yêu cầu của việc tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Kiếu huyết đó là ba huyết tổ khiếu, khí hải, đan điền lần lượt toái liệt ba lần để kết thành Hàn đan. Một lần lại khó khăn hơn một lần. Lần đầu tiên có thể nói là khó khăn, lần thứ hai là rất khó khăn thì lần thứ ba phải nói là vô cùng khó khăn. Hiện tại công việc của Vương Lâm phải làm chẳng khác nào là lần thứ tư toái liệt huyết tổ khiếu. cho đó độ khó có thể nghĩ. Tấn kích nhiều lần mà không được, Vương Lâm cải biến phương pháp. Hắn không tấn kích mà chạm rãi mài mòn. Theo thời gian, tầng vô hình kia dần dần tự bạc đi không ít. Tuy nhiên, sự đau đớn do lấy linh khí của cơ thể không ngừng ma sát thì vượt xa khả năng tưởng tượng của người thường. Cho dù là Vang Trương cũng không thể diễn tả nổi. Mỗi lần ma sát Thân thể Vương Lâm đều run rẩy, đau đầu kịch liệt, mồ hôi đổ như mưa. Quần áo hắn mặc trên người từ khi hắn bắt đầu tính toán vẫn chưa thay lần nào. Nếu không có nghỉ lực sức lớn thì chuyện Tam Đan hợp nhất quyết không thể hoàn thành được. Tuy nhiên, cách Vương Lâm không hề thiếu lại chính là nghỉ lực Năm đó tham gia khảo nghiệm để tiến nhập Hàng Nhạc phái nhị lực của hắn đã khiến người ta phải đồng rung trên thềm đá sân lên Hàng Nhạc phái chắc vẫn còn để lại hai đạo huyết ngân. Nếu không phải tư chất của hắn có điểm quyết thiếu thì bằng vào nhị lực của hắn lúc đấy đã có thể được Hàng Nhạc phái xem trọng tiến hành bồi dưỡng trọng tâm. Hiện tại điều này cũng đã theo Hàng Nhạc phái tan thành mây khói. Nhị lực của Vương Lâm thật kinh người. với sự thâm khổ khó có thể tưởng tượng hết của hắn, rút cuộc huyết tổ khiếu đã tan biến sau 3 tháng thời gian. Một quả hàn đan màu lam to bằng chừng nắm tay từ vị trí của tổ khiếu từ từ chìm xuống. Theo nó chầm sun là một tia tinh mịn như một sợi tơ nhỏ cũng lan tràn ra trải dài khắp cơ thể của Vương Lâm. Mỗi khi hàn đan chìm xuống một tí, Những sợ tơ này lại dài ra một tí, lúc Hàn Đan dừng lại ở bên ngoài Huyết Khí Hải. Vương Lâm thở sâu, không chút do dự lại bắt đầu ma sát lần thứ hai. Lại 3 tháng nữa trôi qua, trong Huyết Khí Hải vang lên âm thanh ba ba, rồi tiêu tán không còn. Cùng lúc đó, hai Hàn Đan va chạm chạm mạnh liệt vào nhau. Vương Lâm chỉ cảm thấy thân thể quanh lên một tiếng Một cỗ lực lượng kinh khủng sinh ra từ sự va chạm của hai hàn đan bùng nổ điên cuồng trong cơ thể hắn, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, không một chút huyết sắc, cổ họng ngấn lên, phun ra một ngụm máu tươi. Búng máu vừa xuất hiện đã lập tức biến thành sương lạnh, bám vào vách đá, hình thành mông tuyết màu đỏ. Sau khi phun ra búng máu, Vương Lâm lấy từ trong túi trữ vật ra tám khối hạ thẩm linh thạch. Sau khi được xuất ra, tám khối này va chạm với nhau, hóa thành linh phấn chúng theo một quỹ tích nào đó dừng ở bên ngoài cơ thể hắn, tạo thành một phù văn rực rịt. Phù văn này lóe lên rồi biến mất. Ngay lúc đó, Hắc Sắc Phi kiếm từ túi trữ vật phóng ra, vòng quanh Vương Lâm một vòng rồi tiêu phù giữa không trung. Ừ ảnh ma đầu hiện ra ở trên thân kiếm. Đầu tiên nó liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, trên mặt lộ ra vẻ dò dự, nhưng rất nhanh thần thức của Vương Lâm giấu trong cơ thể hắn phát huy tác dụng, ý niệm tắm trà trong đầu hắn vừa hiện lên đã lập tức tiêu thất, đành đứng phù hộ bốn phía cho Vương Lâm. Vương Lâm làm xong hết thảy, đầu ong lên, ngã xuống mặt đất. Trước khi hôn mê hắn còn kịp bày thêm một trận pháp phòng ngự. Nói đến trận pháp này, trước đó Vương Lâm đã bày mấy trận pháp thuần chi đơn giản, dùng khi có chuyện cấp bách xảy ra. Ma đầu ở một bên nhìn quanh bốn phía, lại trộm nhìn Vương Lâm đang ngã xuống đất, đáy lòng lại dục dịch thầm nhủ: "Ta có nên liều mạng với hắn không? Hắn hẳn không phải là giả bộ a, thật khó biết. Hắn quả thật rất xảo hoạt, ai tốt cục có nên liều mạng không đây?" Nếu mà thất bại thì tổng quản ma đầu không tìm được sùng mình một cái, vội vàng đem ý niệm trong đầu để sang một bên. Một ngày sau, ý nghĩ này lại trầm rãi chiếm hết tâm tư của hắn, ánh mắt hắn lóe lên, nhìn Vương Lâm, đáy lòng lại nổi lên. Cùng hắn liều mạng. Đây là thời cơ tốt nha. Nếu bỏ qua, về sau lão tử con lẽ không còn cơ hội nào nữa a, không được. Tên Vương Lâm này rất san xảo, làm sao hắn lại không phòng bị ta chứ? Hắn trước khi hôn mê sao còn đem ta phóng thích ra? Ai thật khó lý giải. Mã đầu lắc đầu một cái thật mạnh, hung tợn nhìn Vương Lâm tiếp tục nghĩ. Ta không nhúc đâu, ngươi cứ tiếp tục mà giả bộ nữa đi. Ý nghĩ điều mảng lại bị hắn gạt lại. Lại qua một ngày, ánh mắt ma đầu này lại ngó nhìn Vương Lâm, nội tâm lại dục dịch, hắn gầm lên một tiếng, lại thầm nhủ. Liều mạng chết đi hết, ót vẻ như không phải hắn đang giả bộ, Liều mạng, Liều mạng, Liều mạng. Hai mắt hắn đỏ ngầu, thân hình nhanh chóng lao ra, đánh về hướng Vương Lâm. Trần Pháp phòng ngự đối với hắn không có tác dụng, bị ma đầu trực tiếp xuyên qua, bổ thẳng vào người Hương Lâm. Nhưng ngay sau đó, ma đều thảm thiết liên tục kêu lên thân mình thoát ra những làn khói nhẹ, con dấu hiệu tiêu tán, hắn nhanh chóng lui về phía sau, thảm hãy nói: Biết ngay hắn là một tên giảo hoạt, làm sao có thể không lo lắng bị ta cắn trả khi phóng xuất ta ra được. Hắn lưu lại thần thức trong ta lúc nào? Sau này ta sẽ tồn tại ra sao? A a. Ma đầu sầm chân đấm ngực, không ngừng kêu lên. Trải qua việc này, ma đầu ngoan ngoãn an phận, ngồi ở một góc, nhìn vách tường đối diện trong lòng đầy bi phẫn. Ngày thứ 3 Vương Lâm thanh tỉnh, ngồi dậy, cười khổ một tiếng, hắn biết bản thân mình đã xem thường độ khó khăn của Tam Đa hợp nhất. Mấu chốt là ở chỗ hai viên Hàn đan khi dung hợp đã sinh ra Cổ Hàn khí có tính hủy diệt. Hàn khí này không thể phát tiết ra khỏi cơ thể nếu không dung hợp sẽ thất bại. Nhưng nếu không phát tiết ra ngoài thì hắn không thể chịu đựng nổi. Sắc mặt Vương Lâm âm tình bất định trầm mặc suy tư. bản là thân thể hắn không thể chịu đựng được hàn khí nhưng Vương Lâm không giải thích được lại những vị tiền bối trước hắn khi tu luyện hoàng truyền thăng khiếu huyết làm thế nào để tâm đan hợp nhất được. Như Tư Đồ Nam, hắn cũng tu luyện hoàng truyền thăng khiếu huyết, vậy hắn thành công như thế nào? Vương Lâm khổ sở suy nghĩ mà mãi không ra, hơn nữa Tư Đồ Nam cũng chưa bao giờ đề cập qua chuyện này. Làm thế nào để thân thể mình có khả năng chịu đựng được hàn khí kinh khủng như thế?" Vương Lâm kỳ thảo nói, sau một lúc than vãn, ánh mắt nhìn về phía ma đầu đang ngồi một đống trong góc. Sau khi thấy Vương Lâm thanh tỉnh, ma đầu này vẫn cẩn thận trộm nhìn hắn, thấy ánh mắt hắn quét sang thân mình lập tức run lên. Hắn vội vàng nói: "Ta luôn không có điểm lơi lỏng, luôn hộ pháp bên người ngươi." Vương Lâm dối bàn tay ra, bắt lấy ma đầu ném vào trong kiếm, đứng lên nhảy ra khỏi thông đạo, ly khai thạch thất. Ở ngoài phòng Lý Mộ Uyển, Vương Lâm hướng vào bên trong nhìn lại. Lý Mộ Uyển đang đang ngồi dựa vào bàn đá bên cạnh đang lô, hơi thở đều đều, đang ngủ say. Mái tóc như tơ lùa của nàng tùy ý xóa xuống, mấy sợi tóc vòng qua tay, làm lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. hồng hào, nhưng không phải như đã qua trang điểm mà nhan sắc như vốn có của nó. Nàng mặc trên người một bộ quần áo màu tím làm tôn lên làn da trắng nõn ngạc là mình, làm cho người ta không kìm được tim đập thình thịch. Lúc này bên ban nô thoát lên những đám khí màu trang nhẹ nhẹ, cảnh tượng này làm cho người ta liên tưởng tới bức tranh tiên nữ. Hơn nữa Sân phật thất này được Lý Mộ Uyển bố trí tỉ mỉ, nàng treo rất nhiều những cây dây leo màu xanh đậm lên vách tường, không biết là nàng lấy từ nơi nào về, nó làm tăng thêm mấy phần cảm giác về một bức tranh đồng lòng người. Một cố sự hương mơ hồ truyền đến, Vương Lâm hít sâu một hơi, đầu óc lại thấy thêm thanh tỉnh. Nhìn một lúc Hắn trầm rãi vu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về phía thạch thất tiếp theo, một nửa thạch thất này gieo trồng rất nhiều dược thảo, nửa khác thì để đặt một số tài liệu không phải dùng để luyện đan. Nửa cái đầu lâu của Sao Long cũng đặt trong đó. Thi cốt của Sao Long rất xài, nhất là đầu lâu cũ nó lại lớn. Nếu dùng toàn bộ để bố trí cầu Ly Ti cốt trận thì co chút lãng phí nên Vương Lâm tác bảo lý một uyển tứ lại một ít. Phần phó xong việc này thì hắn mới bắt đầu tiến hành tam đan hợp nhất. Nhìn gần nửa đầu lâu này, Vương Lâm trở nên trầm ngâm. Đầu lâu này lộ ra một cỗ tự khí, nhìn qua thì không giống xương cốt, mà lại giống như một loại tinh thể nào đó. chắc đây là cơ cấu tạo thể chất đặc thù của cơ thể sao long hình thành nên. Vương Lâm quan sát một lúc, đột nhiên tâm thần khẽ động, xoay người lại. Lúc sau, Lý Mộ Uyển ánh mắt nhập mềm, ngáp dài một cái, đi ra khỏi thất, kinh ngạc liếc nhìn Vương Lâm, vẻ buồn ngủ lập tức biến mất. Tâm tình của Lý Mộ Uyển mấy ngày qua trầm lắng biến đổi, nàng thường hay miên man suy nghĩ. Thở Vương Lâm đối với nàng nổi lên thú tính. Dù sao những người tu luyện Tử chú thuật thường an hiểu Thái Bảo Nguyên Âm, nhưng sau nàng phát hiện Vương Lâm gần như luôn bế quan khổ tu. Lý Mộ Uyển trước vẫn cho rằng ca ca Lý Kỳ Khánh của mình đã cực kỳ chăm chỉ tu luyện rồi, nhưng sau khi biết Vương Lâm thì hai từ chăm chỉ lập tức được chuyển thành cho Vương Lâm. Dưới con mắt của nàng, Vương Lâm đã có tu vị trúc cơ đại viên mãn, tiến thêm một bước đó là kết đan kỳ. Nhưng Lý Bộ Uyển biết rằng muốn đột phá đến kết đan kỳ đâu phải là chuyện dễ dàng. Ở Hỏa Phần Quốc mấy ngàn năm qua, người kết đan nhanh nhất, 17 tuổi trúc cơ đại viên mãn, nhưng cũng phải dùng đến hơn 30 năm sau mới có thể kết đan thành công. Người này chính là thủy tổ của Hỏa Phần Quốc, một vị nguyên anh kỳ tu sĩ Đem Hỏa Phần Quốc từ cấp 2 thăng lên cấp 3 tu chân quốc. Nhưng nàng nhìn tướng mạo của Vương Lâm, nhiều nhất cũng chỉ mới hơn 20 tuổi. Muốn giết đan trong thời gian ngắn là tuyệt không có khả năng. Lúc trước Vương Lâm nói rằng sau khi giết đan sẽ đưa nàng rời khỏi nơi đây, đáy lòng nàng cười khổ mãi. Nàng ý rằng chờ được đối phương giết đan thành công thì đã mấy chục, thậm chí mấy trăm năm sau. đáy lòng còn đối với Vương Lâm sinh ra một tia châm chọc, tưởng là Lưu Nhân không bằng nói thẳng ra, cứ cố làm ra vẻ huyền bí. Ngươi luyện công gặp bình cảnh sao? Lý Mộ Uyển cho dự một chút, hai mắt nhìn Vương Lâm, nhẹ nhàng hỏi. Hồn tuyết của nàng bị đối phương nắm giữ, nếu đối phương đưa ra yêu cầu gì quá phận, nàng không biết bản thân mình nên lựa chọn như thế nào. Vấn đề này nàng từ lâu luôn tự hỏi bản thân mình. Hôm nay thấy đối phương nhíu mày, không khỏi nghĩ đến việc tu luyện tử chú thuật thường xuyên cần hấp thu tam khí, nếu không công pháp sẽ trì trệ, không tiến được, rất dễ dàng xuất hiện bình cảnh. Nàng tính toán rằng sau khi trở lại đối phương đã bế quan đến mấy tháng, Mấy tháng này chưa biết mùi đàn bà, chưa biết người, hiện tại có lẽ từ chú thuật đã đến bình cảnh. Vương Lâm cũng không biết suy nghĩ trong lòng Lý Mộ Uyển, nhìn đối phương gật gật đầu. Lý Mộ Uyển trong lòng run lên, lùi về sau vài bước, sắc mặt tái nhợt. Nàng chốn tránh một lúc cuối cùng ân thầm cắn răng nói: "Ngươi ta chỉ đáp ứng luyện đan cho ngươi." Nếu là ta ta chết cũng không chấp nhận. Thanh âm của nàng vừa có chút oán giận, vừa có chút trách móc. Vương Lâm Kinh ngạc nhìn qua Lý Mộ Tuyệt một cái, xoay người nhìn về phía đầu Lâm, bình thản nói: "Cái đầu nâu của Sa Long này sao lại có nhan sắc như thế? Sa Long toàn thân là kịch độc, xương cốt biến thành màu tím thì có gì lạ đâu?" Nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, hạ 2 nhỏ, toàn thân là độc. Vương Lâm ngẩn ra, đánh giá cẩn thận cái đầu lâu này. Trong cơ thể của sao long khi còn sống chứa đầy kịch độc. Nếu tử vong thì độc tố lại cải biến thân thể, biến thành chí bảo. Trong sách cổ có ghi dao xanh thân độc, ra tử thân bảo. Cốt tùy của sao long là độc nhất, nhưng cũng là tối chân quý nhất. Lý Mộ Uyển thanh âm ngày càng lạnh, biểu tình thần trở nên bình đạm. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào đầu lâu này, cũng không nói câu nào, trên mặt âm tình bất định trở nên suy tư. Một lúc lâu sau, trong miệng hắn thì thào tự nhủ. Một thân đầy chất độc kịch độc ẩm chứa trong cơ thể của sao long sao tự thân nó lại không bị ảnh hưởng gì. Một tia linh quang đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Vương Lâm vừa tưởng là đã rõ ràng nhưng không ngờ vẫn mê mang không hiểu. Lý Mộ Uyển lãnh đạm liếc mắt nhìn sang thấy mặt mày đang nhăn nhó, lộ ra nét suy tư không giìm được nói: "Sao Long này khi còn sống trong cơ thể chứa toàn là độc tố?" ướt nhục xương cốt, tạng phủ thậm chí ngay cả nước bọt đều ẩm chứa dịch độc, tự nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng bởi chất độc đó, ý niệm trong đầu Vương Lâm lại lóe lên, càng lúc càng rõ ràng. Ánh mắt hắn phát sáng, mày giãn dần ra, cuối cùng bỗng nhiên cười lên sảng khoái. Tay hắn vung lên, đầu lâu của sao long được hắn thu vào trong túi trữ vật. Nếu cơ thể ta không thể chịu được hàn khí thì biên toàn thân chỗ nào cũng là hàn khí, từ đó tự nhiên là có thể chịu đựng được. Vương Lâm thở sâu, xoay người lại nhìn Lý Mộ Uyển, bước nhanh về phía nàng. Lý Mộ Uyển sắc mặt trở nên tái nhợt, lùi nhanh về vách động, thân hình run rẩy, lộ vẻ sầu thảm, đang muốn tự đoạn tâm mạch. Đột nhiên Vương Lâm nói: Ngày ta kết đan thành công sẽ là ngày đưa ngươi trở lại Lạc Hà môn. Nói xong hắn không quay đầu lại, xoay người đi ra khỏi động phủ, ra khỏi đại trần, nháy mắt đã biến mất không thấy bóng dáng đâu cả. Lý Mộ Uyển hoàn toàn ngây dại. Trong đầu nàng giờ là một mảnh hỗn loạn, đủ loại ý niệm tuôn ra như suối chảy, cuối cùng ngồi sụp xuống đất bên vách động. Vương lâm toàn lực triển khai thổ đổn thuật, hướng về phía thi cốc. Vừa rồi Lý Mộ Nguyễn nói ra câu đó làm tan đi mây mù trong đầu hắn. Giờ đây hắn có thập thành nắm chắc có thể làm cho tam đan dung hợp. Hắn đẩy nhanh tốc độ, ba ngày sau đã đến bên ngoài thi cốc theo con đường đá ven thuộc đi vào một đường đi thẳng từ sơn cốc thứ nhất đến sơn cốc thứ 13. Đứng trước sơn cốc 14-14. Hắn hít thật sâu kiên định bước vào. Ở trong sơn cốc 14, mặt đất có một tầng băng màu lam, Vương Lâm giẫm trên mặt đất, một tia hàn khí từ dưới chân truyền lên, tiến vào trong thân thể hắn. Vương Lâm không chút do giẫm chân phải xuống, sử dụng thổ độn thuật chầm cả thân mình xuống lòng đất. Theo cơ thể chầm xuống, âm hàn khí càng thêm nồng đậm. Ước chừng hạ xuống được trăm thước. Vương Lâm không thể không dừng lại, thân thể hắn dĩ nhiên đã đông cứng lại. Với phong lỗ âm hàn khí của nơi này chỉ cho phép hắn xuống đến đây. Nếu hắn xuống thêm chút nữa thì không chỉ có thân thể, cho dù là linh hồn, thần thức đều có thể bị đóng băng trong nháy mắt. Về phần dưới đáy cốc này có gì huyền diệu, Vương Lâm cũng không rảnh đi dò xét. Hắn hết sức bảo chỉ tim đập chậm rãi hoạt động thân mình thành tư thế khoanh chân ngồi. Tam đan không dung hợp được thì thể không xuất cốc. Vương Lâm trong lòng tự nhủ, nhắm chặt hai mắt lại. Xuân qua thu đến, thời gian thấm thoát thoi đưa, nhoáng một cái mà đã 3 năm trôi qua. Thiên tài của Hỏa thú tại Hỏa Phần Quốc buộc tứ cấp tu chân quốc phải phái người đến giải huyết. Cuối cùng ba hóa thần kỳ cao thủ tiêu hao mất 9 ngày mới hoàn toàn thu phục được tất cả các hỏa thú, đem chúng tí luyện với nhau, luyện ra một chung phẩm linh cấp hỏa thú mang về tứ cấp tu chân quốc. Cấp bậc của linh thú có cách phân chia rất rõ ràng chia làm 4 giai vị: Thị, Linh, Hoang, Tiên. Mỗi giai vị lại chia làm 3 phẩm cấp: Hạ, Trung, Thượng. Hỏa Linh Thú tổ bị Nhị Thiên Hạc Châu hấp thu, mới chỉ có thể coi như vừa bước vào cấp bậc Hoang thú, nếu ứng theo giai vị sắp xếp là thượng phẩm linh cấp đỉnh. Con cháu của nó đều chỉ là hạ cấp linh sa mà thôi. Trình lệch giữa ba cấp thượng, trung, hạ là rất lớn. Nếu không phải Hỏa Linh Thú tổ kia đang trong giai đoạn suy yếu thì căn bản không có khả năng dễ dàng bị thôn phệ như thế. phải biết rằng một thượng phẩm linh cấp đỉnh là tương đương với Hóa Thần đại viên mãn. Hai phẩm cấp trung hạ tương ứng với Nguyên Anh đại viên mãn và Kết Đan đại viên mãn. Con giao long đã chết kia chính là một con trung phẩm linh thú. Hỏa thú thiên tai mặc dù đã được trừ diệt, nhưng hỏa phần quốc thật sự không thể giải quyết được cô nóng linh khí trong đất nước, chỉ có thể chờ thời gian trôi qua mà thôi. Dùng thời gian để chậm rãi trung hòa linh khí khô nóng này Chiến đấu với tuyên vũ quốc thì vẫn tiếp tục Nhưng những trận đấu có hơn trăm người tham gia đã rất ít khi phát sinh Chủ yếu là các trận chiến nhỏ của mấy chục người mà thôi Dần dần, hỏa phần minh vững vàng chạm ủng chiếm giữ khoảng một phần ba Nhưng sau đó cũng không còn lực mà tiến tới đành ủng định dừng lại Còn chiến đấu giữa tu sĩ hai nước thì từ sinh tử chiến đã biến thành chiến trường để đệ tử hai nước luyện tập, lấy kinh nghiệm chiến đấu. Những trận chiến trước đây đối với những đệ tử chết trận mà nói là tình huống bất đắc chí. Lại nói, sau khi Vương Lâm trụ hạ dưới trăm trưởng của đệ thập tứ cốc, hắn như lão tăng ngồi nhập định. Tim hắn ngày càng đập chậm lại. Huyết đao cực âm hàn khí theo mọi vị trí toàn thân tiến nhập vào cơ thể, huyết tán đến bên trong cả huyết nhục. Trầm rãi cực âm khí tích lũy ngày một nhiều. Nửa năm sau, huyết nhục trên thân thể tứ chi đã biến thành màu lam, có dấu hiệu kết tinh hóa. Trong nửa năm này, tổng số lần tim hắn đập chỉ có 9.837.543 lần, thân thể hắn trầm sâu xuống 180 trượng. Lại qua nửa năm, lục phủ ngũ tạng của thân thể hắn cũng bị cực âm khí xâm mật hoàn toàn. Huyết nhục tứ chi đã xuất hiện kết tinh. Hai tay hắn thậm chí đã biến thành tinh thể màu lam, cảm giác như chỉ cần gõ nhẹ đã có thể vỡ vụn. Nửa năm này, số lần tim đập chỉ còn 487559 lần, thân thể hắn đã trầm xuống 730 trượng. Lại qua nửa năm tiếp theo, tinh thể lan tràn hết tứ chi, toàn bộ chân tay đã có màu lam tinh thể, thậm chí xương cốt bên trong cũng đã có thể nhìn thấy được rõ ràng. Thân thể hắn cũng bắt đầu dấu hiệu kết tinh. tim đập rát hạ xuống 3865 lần, thân hắn chìm xuống 1460 trượng. Đến nửa năm tiếp thân thể hắn ngoại trừ đầu ra toàn bộ biến thành lam tinh, tim hắn đã bị đóng băng, không còn đập nữa, lúc này hắn đã cách mặt đất 3672 trượng hai năm qua đi, giữa năm thứ 3, đầu của Vương Lâm chầm rãi biến thành lam tinh. Lúc này toàn bộ hơi thở sinh mạng của Vương Lâm đã hoàn toàn biến mất, chân chính viện đạt ưu tầu của Hoàng Tuyền Thanh khiếu huyết. Hoàng Tuyền chi cảnh, thân thể hắn trầm xuống đến 7979 trượng, xuất hiện ở một thối sủi màu lam, ở đây dày đặc xương cốt to lớn của linh thú. Những linh thú này không biết vì sao mà ở nơi tại cực âm nhưng thân thể của chúng vẫn đang tiêu tan, chỉ lưu lại nơi đây tạo thành cốt hải mà thôi. Vương Lâm ở bên trong cốt hải lặng lặng tính tòa nửa năm, hắn dùng 1 tháng để tim khôi phục, đập trở lại, dùng 2 tháng để khôi phục thần thức, dùng 3 tháng mới cảm ứng được 3 viên Hàn đan sau khi Hàn đan của huyết tổ khiếu và khí hải trầm dãy xung hợp cùng một chỗ. Hàn khí mang tính hủy diệt lại xuất hiện. Tuy nhiên hàn khí lần này không thể so với cực âm khí bên trong cơ thể của Vương Lâm được, nó quá nhỏ bé không đáng kể. Dễ dàng để cho hai hàn đan dung hợp một chỗ, không thể phân ra được nữa, dần ngưng kết thành nhất thể. Ngay sau đó, hàn đan đã dung hợp tiếp tục tràn xuống huyệt đan điền. Bên ngoài huyệt đan điền có một tấm trắng vô hình. ngăn trở thời gian gần nửa nén nhăn, liền lập tức tan xác. Hàn đan trầm xuống, va chạm với đan điền Hàn đan, một cỗ Hàn khí có mật độ cực cao, còn gấp hơn 10 lần cỗ Hàn khí trước đó xuất hiện, nhưng vẫn còn kém hơn mật độ cực âm khí bên trong cơ thể Vương Lâm một chút. Ba viên Hàn đan hoàn toàn dung hợp, giao hòa cùng một chỗ. Trạc qua màu sắc của nó bây giờ không còn là màu vàng mà là màu xanh đậm của tực khí. Vương Lâm không biết vì hắn có Nhị Thiên Châu cực cảnh linh lực nên tu luyện Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết cũng có chút khác biệt. Mức độ khó khăn mà hắn vượt qua chỉ có thể nói là có chút khó khăn mà thôi. Sở dĩ Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết được coi là pháp quyết có tốc độ kết đan nhanh nhất bởi vì phản lại các pháp môn khác. Đầu tiên lấy hàn đan dung hợp thành đan phôi, lại lấy linh lực trùng kích cuối cùng tiến hóa thành kim đan, bước vào kết đan kỳ. Hắn hiện tại đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ còn phải dùng linh khí trùng kích. Tuy nhiên không thể dễ dàng thành công kết đan kỳ như vậy. Bước cuối cùng này cũng có tỉ lệ thất bại nhất định. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí căn. Thực hiện: Huyết tông tử chuyện được chia sẻ tại website udichuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết hành. Chương 145. Kết đan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tam đan hợp nhất, một khi đan phôi đã thành thì bước tiếp theo chính là xung hợp với thân thể. Nếu không sinh ra bài xuất thì có thể sử dụng linh lực để tấn kích thần thức nuôi dưỡng kết thành kim đan tiến vào kết đan kỳ. Linh lực tấn công cần thiên ly ban ra tăng xác suất thành công. Vương Lâm bỗng nhíu mở ra hai mắt, thân thể hắn từ hạ bộ bỗng nhiên xuất hiện một vết xích. Vết xích này càng lúc càng lớn, rồi nhanh chóng trở nên dày đặc toàn thân. Theo từng cử động của thân thể hắn, vết xích này lan ra với tốc độ càng lúc càng nhanh, có mấy chỗ bong ra từng màn. Vương Lâm chậm rãi đứng lên, toàn thân run lên mãnh liệt. những vít sách nhỏ như bị trận gió lớn cuốn qua rơi xuống ào ào. Quần áo trên người hắn cũng bong ra, hóa thành cho bụi tiên tan không còn, chỉ để lại giao long nổi giáp có chút tàn phá trên người. Vương Lâm lặng lặng đứng tại chỗ, lại nhắm hai mắt. Một lúc sau mở ra, hai đạo hàn mang xuất hiện, hai tay bất giác nắm chặt Mặc dù tam đan hợp nhất mới chỉ coi như tiến một chân vào kết đan kỳ nhưng Hoàng Tuyền thăng khiếu quyết của hắn đã đại thành. Một đoàn ngọn lửa màu xanh lam theo đan phôi tản ra theo kinh mạch chảy xuống đầu ngón tay phải. Lúc này lam hỏa tầng 3 tức vô thanh vô tức xuất hiện đầu ngón tay, lặng lẽ thiêu đốt. Nó tản mát ra không phải là nhiệt lượng mà là hàn khí. Đoàn lam sắc băng diễm này chính là tinh túy của Hoàng Tuyển Thăng Khiếu huyết hoàng từng chi viên. Hoàng Tuyển băng diễm vừa xuất hiện, một tầng tinh thể màu lam rất dày dưới chân Vương Lâm tản mát ra bạch khí, có dấu hiệu tan ra. Tay phải Vương Lâm huy động băng diễm lập tức biến mất, mạt khí cũng tiêu tán. Lúc này lam tinh đắt lộ ra một điểm lóng xuống. Uy lực của băng diễm làm Vương Lâm thất kinh, nhìn qua xung quanh, từ túi trữ vật lấy ra một bộ quần áo thay vào. Hắn nhìn vào đống xương cốt của linh thú một lúc, rơi vào trầm tư. Một nén nhang sau, hắn khoanh chân ngồi xuống, vỗ túi trữ vật, đầu của con sao long từ bên trong bay ra. Ánh mắt Vương Lâm chớp động nhìn cái đầu sao non, hắn sắp tới muốn đến Nam Đẩu Thành để đổi lấy lò luyện đan để khiến cho Lý Mộ Uyển luyện chí thiên ly ban. Tuy 3 ba năm nhoáng cái mà qua nhưng dựa vào một tia liên hệ với hồn huyết, Vương Lâm biết Lý Mộ Uyển cũng không có gì nguy hiểm. Tuy nhiên, nhìn thấy vô số thú cốt bị đóng băng xung quanh, ý tưởng của Vương Lâm có chút thay đổi. Luyện khí thuật của Chín Thần Điện yêu cầu trọng yếu nhất chính là Tiên Ưng Lô. Lần đó sau khi thất bại, trong tay hắn cũng không có thêm đầu của con linh thú nào nữa. Lúc trước hắn để Lý Mộ Uyển giữ lại đầu giao long cũng là tính toán để luyện chí Tiên Ưng Lô, chẳng qua giữa chừng lại vì sự việc Tam Đan hợp nhất mà trì hoãn. Hơn nữa tâm lý của Vương Lâm cũng không nắm chắc Nếu thất bại thì phải tìm kiếm linh thú đầu lâu khác để luyện chí, qua lãng phí sức lực. Nhưng hiện tại hắn đã phát hiện ra cốt hải này rồi, ý tưởng đó lại xuất hiện trở lại. Hắn hít một hơi thật sâu, trong đầu nhớ lại luyện khí ngọc giản viết về phương pháp chế tác phản ứng nô. Một lúc sau hắn xuất ra ngọc giản nhìn lại một lần. Hắn vỗ nhẹ hai tay với nhau. Sau đó duỗi ra thì trong lòng bàn tay đất dần xuất hiện ba đường linh tuyến. Gương mặt Vương Lâm lộ vẻ ngưng trọng, hai tay đồng thời hướng về phía trước vẩy ra, linh tuyến lập tức bay lên. Hai mắt hắn nhìn không chớp, hai tay lại tạo thành chữ thập cứ liên hoàn vòng đi vòng lại, dần dần, linh tuyến trước người ngày càng nhiều càng dày đặc, cuối cùng hình thành một đạo linh trụ, phát ra từng đạo ánh sáng trong suốt. Làm xong hết thầy, Vương Lâm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bước đầu tiên kéo tơ làm kén để chế tác tiên ưng lô đắc hoàn thành. Hiện tại cần khảo nghiệm xem lô phôi có thể hay không chịu đựng được linh cơ luyện chế. Hắn điểm vào đầu sao long, linh tơ hóa thành một sợi lụa nhanh chóng quấn vào đầu sao long. Vương Lơ A, Mơ, Nơ, Gơ, U, V, Quy, Quy, Nơ, Gơ Tình tính khí quan sát thật kỹ những biến hóa xảy ra Chỉ thấy linh trù chậm rãi thâm nhập vào bên trong đầu lâu Làm cho màu tím của đầu dao long dần nhạt đi Nhưng chỉ một lát sau Từ bên trong chiếc đầu lâu dao long đột nhiên phát ra âm thanh ca ca Tiếp theo tại nơi linh trù đang bọc lấy nó xuất hiện các vết sách Cuối cùng toàn vo nó vỡ ra hóa thành các mẫu xương, chỉ để lại linh trù gơ u, b, quy, quy, a, không chung, phát ra từng trận linh lực sao động. Vương lâm than thầm một tiếng trong mắt lộ ra vẻ không cam lòng. Ánh mắt hắn đảo qua, nhảy lên giữa không chung, bắt lấy linh trù, nhanh chóng lao vào một chỗ thật nhiều thú cốt. Thú cốt ở đây có cái dài đến năm, sáu mê trượng. Xương cốt tản mát màu trắng xám, đầu lâu của nó cũng rất lớn so với cái đầu lâu của sao yom vừa bị hắn làm hỏng thì cũng tương đương. Trong nháy mắt, linh thú dung nhập đã xuyên qua thú cốt. Vương Lâm ngẩn ra, lại nếm thử một phen, linh thú không bị ngăn trở, xuyên hẳn qua thú cốt. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào thú cốt, ánh mắt lóe lên thú cốt này bị một tầng băng tuyết màu lâm bao lấy. nhìn qua sống như là thủy tinh. Tay phải hắn xuất ra một trảo, nghiến trên xương nó, hơi dùng sức bên trong xương phát ra tiếng ca ca nhưng vẫn không gãy. Vương Lâm trầm ngâm một chút, vung tay lên, hoàng tuyền băng giẫm theo ngón tay chầm ra. Vừa mới tiến nhập vào trong thú cốt, từng đợt mạch khí đã phát tán ra. văng giếng càng đến gần thì bạch khí thoát ra càng nhiều, bao vây lấy màu lam tinh thể, sau đó chúng nhanh chóng tiêu tan với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy, cuối cùng toàn bộ biến mất, lộ ra bạch cốt thú bên trong. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, cầm lấy linh trù ấm xuống phía dưới. Lúc này linh trù đã trực tiếp quấn lấy đầu lâu. Nhưng chừng thời gian đốt nửa nén nhang qua đi, Màu sắc của thú cốt đã biến đổi ba lần rồi nổ tung, vỡ thành tro tàn. Linh chủ thoát ra, sợi tơ cũng ít hơn trước, linh lực cũng dần yếu nhược. Hai hàng lông mày của Vương Lâm nhăn lại, chế tác tiên ung lô khó khăn nhiều hơn so với tưởng tượng của hắn. Người nắm giữ luyện khí thuật của chiến thần điện thật rất ít, là bởi vì liên quan trực tiếp đến tiên ung lô này. người bên ngoài chỉ sợ là muốn có một linh thú đầu lâu đắc phải là cực kỳ may mắn rồi, nhưng chế tác phản ứng hô điều kiện cần là có linh thú đầu lâu, điều kiện đủ là phải có đầu lâu cứng rắn của linh thú. Nếu linh thú chết đã lâu, sùng đầu lâu của nó thì tỷ lệ thành công sẽ giảm đi. Đương nhiên nếu có được hoang thú đầu lâu, mặc cho đã chết lâu hay mới, tỷ lệ thành công liền tăng lên rất nhiều. bởi vậy, khó khăn cũng tăng lên. Khi giao long vừa chết, Vương Lâm tự tin nếu là lập tức luyện chí thì xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút, nhưng lúc ấy tâm tư của hắn lại không đặt vào việc luyện khí, chỉ nghĩ mau chóng kết đan. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, mắt nhìn cốt hải vô tận, nơi này có bao nhiêu linh thú xương cốt thì hắn cũng không tính ra được. Ta không tin nhiều như thế, này linh thú cốt cũng luyện trí không được một phản ứng nô. Vương Lâm ánh mắt lóe lên, hai tay giết thành chữ thập, luyện ra linh tơ. Sau khi bổ sung vào linh chủ, lại thống chế nó đặt lên một thú cốt khác. Một nén nhang sau, thú cốt lại vỡ vụn. Liên tiếp như vậy, chính Vương Lâm cũng không biết được hắn đã phá nát bao nhiêu thú cốt. chỉ biết rằng hắn đắc hơn trăm lần vô xung linh trụ. Khuôn mặt hắn càng lúc càng nặng. Cuối cùng, Vương Lâm nhảy lên, đứng ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo rảo phạt, sau đó đem linh trụ bỏ ra. Linh trụ liên hóa thành một trận quyển phong chuyển động bên ngoài thân thể Vương Lâm. Hai tay hắn không ngừng kết ấm thành chữ thập, vung ra. Mỗi lần như thế sẽ có một ít linh tơ xuất hiện. dung nhập vào bên trong linh trụ. Sau đó, theo tốc độ ngày càng nhanh của Vương Lâm, linh tơ dung nhập liên tục vào trong linh trụ, làm nó nhanh chóng phát triển. Bên ngoài thân thể hắn, linh trụ cũng xoay càng lúc càng nhanh, hình thành một đại quyển phong. Vương Lâm vẫn không dừng tay, sử dụng toàn thân linh lực luyện hóa ra linh tơ, sau đó uống vào mấy ngụm linh khí tịch thể, lại luyện hóa tiếp. Thời gian dần trôi qua, bên ngoài thân thể hắn, linh trụ quyển phong càng lúc càng lớn, đã khuếch tán đến hơn trăm trượng bên ngoài. Chắc vẫn chưa đủ. Vương Lâm nhìn vào phạm vi của Cốt Hải, thầm nhủ, lại uống thêm linh dịch, tiếp tục chuyển hóa. Cứ thế, quyển phong đã hóa thành một đại quyển phong rồng ngàn trượng. Vương Lâm hít sâu một hơi, khẽ quát một tiếng. Hai tay nâng lên, thần thức vung ra thống trị linh trụ quyển hạ xuống phía dưới. Cùng lúc đó băng diện lại tùy ý phóng ra. Chỉ nghe thấy tiếng sầm sầm liên tục. Trong phạm vi nhìn trượng lấy hắn làm trung tâm thu cốt như thủy triều, hất lên tầng tầng cho cốt. Trao cốt liên miên không dứt, không có xương cốt nào có thể chống lại, tất cả đều hóa thành tro bụi, gia nhập vào trong cốt lẫn. Bên trong đó còn chứa vô số bạch khí, theo thời gian tích tụ cực kỳ đồ sộ. Sau khi bạch khí tán đi trong vòng nhìn trượng trống rỗng, không còn vật gì. Hắn lại tánh sang, lấy ra linh dịch lại luyện chế ra nhìn trượng linh chủ hướng về một phía khác hướng đến. Cút lãng quay cuồng, bạch khí lãng đi, đồng tử trong mắt Vương Lâm co lại, chỉ thấy một tiểu thú cút ở trong phạm vi nhìn trượng này. Vương Lâm lộ ra thần sắc vui mừng thân mình trầm xuống, lập tức phóng đến bên cạnh tiểu thú cốt, ngưng thần nhìn qua. Đây là một khối thú cốt bình thường, nhìn cũng không ra có gì thần kỳ. Thú cốt này có màu bạc, khá tinh tế, nhìn qua trông cực kỳ bình thường. Ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, tay phải đưa lên, linh chủ như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, hướng về tiểu thú đầu lâu hạ xuống. Màu sắc của đầu lâu này lập tức biến hóa, một lần, hai lần và lần sau khi biến đổi đến 9 lần, đầu lâu rắc một tiếng tách ra khỏi xương sống, phi phu khỏi mặt đất. Linh hồn đã hoàn toàn dung nhập vào trong nó. Sau khi biến hóa nhan sắc 9 lần, nó biến thành dạng một cái bát, từng trận nhân lực sao đồng từ bên trong thoát ra. Vương Lam húc đến tay, bắt đầu nhìn kỹ. Luyện khí thuật của Chiến Thần Điện Cốt Lai lịch rất thần bí. Nghe đồn là tổ tiên của Chiến Thần Điện cũng là người phát hiện thiên đạo thuật. Hậu nhân sau này tách chiên ra tu luyện, hao phí rất nhiều tâm tư để nghiên cứu luyện khí thuật, lúc này mới chỉnh lý đem phiên ung nô trong luyện khí thuật chia làm thập phẩm. Phẩm mật càng cao thì hiệu quả càng tốt. Phẩm mật khác nhau thì phương pháp cũng khác nhau. Tại khi phi chí luyện ra phiên ưng nô thì nhan sắc của nó biến hóa mấy lần là đại biểu cho cấp bậc của nó. Cầu phẩm. Vương Lâm thì thào tự nói, đáy lòng có chút tiếc nuối. Tốn hao nhiều khí lực như thế, lại sử dụng cả thần bí cốt hại ngày nữa, không ngờ không thể luyện chí ra thập phẩm phiên ưng nô. Tuy nhiên, cầu phẩm còn hơn là không luyện chí ra được. Vương Lâm lại xuất ra luyện khí ngọc sạn, hung thần xem xét. Vương Lâm cũng không biết rồ là điện chủ hiện tại của luyện khí điện phộc chiến thần điện với tu vị nguyên anh kỳ cũng chỉ có một phiến ngô nô lục cấp mà thôi, còn lại chỉ có thêm vài cái dưới tam phẩm. Sở dĩ cái của Vương Lâm là cửu phẩm và vì có liên quan trực tiếp đến thú cốt tìm như bình thường kia Đó là một khối hoang thú thú cốt cực kỳ hiếm thấy trong cốt hải. Sau khi hoang thú tử vong, xương cốt của nó so với các linh thú khác cũng không có gì khác biệt. Nếu không phải có nghiên cứu thì không dễ dàng phân biệt được. Tâm thần của Vương Lâm theo Ngọc Thánh tu hồi. Hắn ngưng thần trầm tư một lát, luyện khí thuật của Chiến Thần Điện chú ý ba quá trình. Phân biệt là điều tung hợp. Vương Lâm ngưng thần tính khí, mắt cũng không chớp một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một ít tài liệu, lần lượt ném vào trong phiến tung nô. Những tài liệu này đều được ghi trong ngọc giản, Vương Lâm trước đó đã nhớ kỹ, cũng chính là tìm thấy trong túi trữ vật. Tây quyết Thạch dưới sư thúc tụ của linh lực đã tạo ra nhiệt độ rất cao. Tử nguyệt đằng là một loại thực vật, ôm với thiên cương mộc sử sử tác dụng của linh lực sẽ phân rải ra. Thiên cương mộc, một loại tài liệu có mục thuộc tính, có tác dụng ăn mòn. Ba loại tài liệu này, tuy số lượng không nhiều lắm nhưng trong túi trữ vật hắn vẫn có, đủ dùng cho luyện khí. Khi hắn vẫn chưa có luyện khí ngọc giản, những tài liệu lấy được từ vực ngoại chiến từng ngày hắn cũng không biết để làm gì. Nhưng hiện tại, hắn đã hiểu đây là những tài liệu luyện khí cơ bản, cũng hiểu biết thêm một chút về chúng. Đen Tử Nguyệt đằng ném vào trong phản ứng lô từng đoạn một, hắn đều dùng thú bên trong phá toái, đồng thời sử dụng linh lực thẩm nhập xung hợp vào nó. Theo Tử Nguyệt đằng cho vào mỗi luôn một nhiều, một cỗ niệm chủ tử sắc dịch thể dần dần tích lũy ở trong phản ứng lô. Nhìn chằm chằm vào phiến cung nô, Vương Lâm lẩm bẩm, dường như đang tính toán cái gì đó. Một lúc sau, ánh mắt hắn lóe lên, bắn một giọt máu của mình thả vào trong nô. Trong nháy mắt trong phản ứng, nô thoát ra một vài bọt khí. Vương Lâm không chút hoang mang phát ra một chút thần thức, ngưng tụ trên phản ứng nô, linh lực nhẹ nhàng rót vào. trong mộc sản đã tỉ mỉ giới thiệu về tác dụng của tiên cung nô rằng loại thủ pháp luyện khí này là kiến tổ thiên phong, dùng tiên cung nô làm vật dẫn, thông qua nó, luyện khí sư có thể khống chế, thay đổi tài liệu bên trong. Vương Lâm thở sâu, do dự một chút nhanh chóng xuất ra thiên cương một, nhẹ nhàng bóp nát rồi thả vào trong phản ứng nô Từ sắc dịch thể liền thoát ra một đám bọt khí, tản ra một mùi hương gay gay bối. Sau đó Vương Lâm xuất ra khối đê huyết thạch ném vào trong nô. Làm xong hết thảy, khuôn mặt hắn trở nên ưng trọng, bấm tay niệm chú, phóng ra vài đạo linh quang, dần cùng dịch thể trong nô ngưng kết thành một thể, hình thành một tử sắc viên cầu. Vương Lâm trầm ngâm một chút, tay phải vung lên, viên cầu phân làm hai nửa, một nửa nổi lên, một nửa chìm vào trong phản ứng nô. Dưới sự thống chí của Vương Lâm, nửa viên cầu bên trên chậm rãi bay lên cao. Vương Lâm trầm ngâm một lát, đặt hai tay lên mi tâm và ngực, hơi dùng sức, một nguồn tự phủ linh khí trong cơ thể bị bứt ra, bắn vào trong viên cầu. Bước đầu tiên của luyện khí thuật Chiến Thần Điện đến đây coi như hoàn thành. Bước thứ hai là dung Bước dung này cần có khí phôi Vương lâm vỗ vỗ túi chứ vật Đem một loạt thanh phi kiếm to nhỏ phóng ra Tổng cộng là có 35 thanh Chúng đồng thời lơ lượng ở giữa không chung trong không chung Vương lâm chỉ vào một thanh phi kiếm trong số đó Nó lập tức bắn ra đâm vào viên cầu Mũi kiếm chậm rãi hoài tan Cuối cùng cả thanh phi kiếm đều bị dung vào Kế tiếp, 34 thanh phi hiếm, dưới sự khống trí của Vương Lâm cũng lần lượt sung vào trong viên cầu. Cuối cùng viên cầu phát ra ánh sáng bảy màu trói mắt. Toàn bộ quá trình này tiêu tốn khoảng 2 canh giờ. Trong thời gian này, Vương Lâm vẫn hết sức chăm chú. Lúc này hắn không những không thả lòng, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Nhìn chăm chú vào viên cầu, tủ túi trữ vật hắn lại đem ra một thanh hắc sắc phi kiếm. Có thể nói thanh phi kiếm này đã luôn cùng chung hoạn nạn với Vương Lâm. Từ lúc đạt được đao uống máu đằng lệ, rồi cùng hắn huyết chiến huyết minh tốc, đến khi thần thức tan biến bị Tư Đồ Nam mang đi, thân kiếm cũng bị phá toái, chỉ có kiếm linh vì được Vương Lâm tuết luyện nên mới có thể tồn tại trong thần thức của hắn. Sau đó, Vương Lâm tìm cho nó một phó phô thể nhưng hiệu quả đều không được tốt. Vô thể hiện tại của nó, dưới vài lần tuấn chi tiến công đã có một chỗ bị lõm xuống, nhìn rất chật vật, sắp chịu không được nữa. Tay phải Vương Lâm bắt lấy phi kiếm, bàn tay vuốt nhẹ trên thân kiếm. Một tiếng kiếm minh từ trong thân kiếm truyền ra, sau đó một đạo hư ảnh bóng kiếm trầm rãi phiêu khởi trên thân kiếm. lơ đơ trước người Vương Lâm. Cùng lúc đó, ma đầu ở trong phi kiếm cũng lao ra, phi phù một bên, lơ ngắc nhìn bốn phía, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Vương Lâm thở thật sâu, bàn tay mở ra, viên cầu kia lập tức phi đến. Hắn nắm chặt răng, tâm niệm vừa động, uy ảnh trên phi kiếm lập tức lao vào trung viên cầu. Thần thức của Vương Lâm nháy mắt tràn ra, bao lấy viên cầu. bước cuối cùng của luyện kỹ thuật, hợp đát được hắn bắt đầu triển khai. Thời gian chậm rãi trôi qua, viên tàu chậm rãi bị kéo giãn ra, sần sần động lại. Không biết trải qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng rồng ngâm từ bên trong nó phát ra. Một luồng ánh sáng trong suốt phát ra, lưu quang bốn phía thủy tinh phi kiếm, tầm dãy biến ảnh trước mặt Vương Lâm. Phi kiếm này vừa hiện, một đạo linh lực lúc xoáy cũng lập tức xuất hiện bên người Vương Lâm vòng vo một lúc rồi nhập vào trong phi kiếm. Nhìn thủy tinh phi kiếm hồi lâu, Vương Lâm lại há miệng ra. Thủy tinh phi kiếm hóa thành một đạo thủy tinh hào quang bay vào trong miệng hắn. Ma đầu lẩn ra, xoa tay cười nói: "Này ngươi nuốt nó vào thì ta biết ngủ ở đâu?" Vương Lâm ngẩng đầu liếc nhìn hắn một cái, hữu thủ vung lên, sao long cân từ trong túi trữ vật bay ra. Hắn hướng về phản ứng nô vẫy tay, nửa viên cầu đang chìm trong đó lao ra, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Long cân lập tức bay vào trong viên cầu. Sau khi tế luyện, viên cầu này ngày càng nhỏ lại, cuối cùng hóa thành long cân. Chẳng qua lúc này long cân đã biến thành kim hoàng sắc. Vương Lâm nhìn ma đầu một cái, ma đầu lập tức chui vào trong long tinh này. Tay phải thu lại long tinh, Vương Lâm ngưng thần nhìn một chút rồi cất vào trong túi trữ vật. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vách động màu lam tinh, tay phải vung lên, hoàng tuyền băng diễm xuất hiện, chân hắn đạp mạnh thân mình nhanh chóng bay đi. Với thế như trẻ che, từ mấy ngàn trượng dưới lòng đất phóng lên. Tốc độ của hắn quá nhanh, lại có lực phá hoại kinh khủng của Hoàng Tuyển Băng kiếm, làm cho toàn bộ mặt đất rung động. Một số tu sĩ đang ở trong tốc tìm thú cốt sắc mặt lại biến kinh hoàng vội đi khỏi nơi này. Mặt đất càng lúc càng chấn động mạnh, liệt Có mấy tu sĩ tinh mắt lập tức nhìn à ở phương hướng để thập tứ tốc truyền ra một trận nổ vang, một bóng đen bắn lên cao, nháy mắt bay vào mê vụ phía trên, biến mất không thấy. Hồi lâu sau những tu sĩ này vẫn nghi hoạt nhìn về phía đó, đủ loại phán đoán chậm rãi truyền ra. Thậm chí có tin đồn trong thi tốc có một khối vàn năm thi thể. Coi thi thể này lúc đó đột nhiên thức tỉnh mới khiến cho thi cốc kịch liệt xung động. Bóng đen phá không bay lên kia thực chất chính là khối thi thể này đã hóa thành tinh. Sau khi bắn ra, Vương Lâm vẫn không dừng lại, nhanh chóng hướng về phương nam bay đi. Dựa theo tin tức thu được từ tang một nhai, nam đấu hành nằm ở phía nam, cách y cốc chừng 30 vạn dặm. Vương Lâm biết mình luyện khí đã tiêu hao mất một ít thời gian, cho nên hắn tăng nhanh tốc độ. Trong lòng hắn bây giờ chỉ có một ý niệm đó là nhanh chóng kiếm được lò luyện đan để nhanh luyện chí thiên ly đan. Hai ngày hai đêm sau, trong ánh mắt của Vương Lâm xuất hiện một tòa thành trì thật lớn màu đen. Tòa thành này rất lớn, từ xa nhìn lại cũng không thể thấy hết giới hạn. Đây là Nam Đẩu Thành, một trong 998 tòa thành lớn của Tu Ma Hải. Sở dĩ nó có tên là Nam Đẩu Thành là vì chủ thành tên là Nam Đẩu, có tu vị Nguyên Anh kỳ, dưới chứng cao thủ vô số. Có thể nói hắn là nhất phương bá chủ. Trên cơ bản trong Tu Ma Hải nổi, nếu có được một tòa thành tức là đại biểu cho một thân phận nhất định. Thành chủ chắc chắn là một nhân vật hiền tài Dưới thành chủ có nhiều môn phái lớn ngo. Những môn phái này có thực lực không đồng nhất nhưng đều kém xa uy nghiêm của thành chủ. Cũng may là nam đầu thành chủ từ 500 năm trước đã mất thích trong phạm vi trăm vạn phần sống như quận Lon vô chủ, khiến cho các môn phái lớn nhỏ có điều kiện phát triển, nên mới có thể hình thành nên những môn phái lớn như Đấu Tà phái. Nam Đầu Thành trở thành một thành phô chủ trong Tu Ma Hải, bị mấy môn phái lớn cùng nhau quản lý. Tuy nhiên, Nam Đầu Thành thuộc một vùng hẻo lánh, tài nguyên căn cốt, linh mạch quý hiếu nằm ở kỳ của Tu Ma Hải. Nguyên Anh kỳ tu sĩ thường sẽ không đến những nơi này. Do đó đây là nơi không có Nguyên Anh kỳ tu sĩ trong vòng trăm vạn dặm xung quanh. Còn kết đan tu sĩ thì nơi này có rất nhiều. từng có người đoán rằng, nếu nơi này có thể xuất hiện một vị nguyên anh kỳ thì đương nhiên sẽ trở thành chủ nhân mới của Nam Đẩu Thành. Trong 500 năm qua, nơi này cũng không phải không có nguyên anh kỳ tu sĩ muốn chấm cứ, nhưng được một thời gian thì không chịu được cảnh linh khí thiếu thốn và hoàn cảnh căn cỗi nơi này mà buông tha rời đi. Trần Trần, nơi này cũng không có nguyên anh kỳ lai vãng đến. Dù sao Tu Ma Hải có đến gần một ngàn thành trì, làm sao mà phải ở cái nơi khỉ vo cỏ gáy như Nam Đậu Thành này. Lúc này đây, Nam Đậu Thành bị Chu Thiên Giáo, diệt hồn môn cùng với Thiên Nhất Đạo Giáo Liên Hợp Quản Lý. Đấu tà phái dù có tư cách nhập chủ nhưng dưới sự liên hợp của ba nhà cũng khiến môn phái này không thể tiến vào nửa bước. Dù Sa Tam phái quản lý và Tư phái quản lý cũng có sự khác biệt rất lớn, cũng không ai tiện cận ngồi nhìn đấu tà phái tiêu diệt một môn phái khác để thi chỗ. Ở điểm này, ba phái kia vẫn luôn thống nhất với nhau. Sau khi giao nộp 10 khối hạ phẩm linh thạch để có được lệnh bài nhập thành, Vương Lâm vội vàng đi vào Nam Đầu thành. Mục tiêu của hắn là luyện khí các ở thành Đông. Luyện khí cắt có 3 tầng theo mỗi tầng tăng lên, Pháp Bảo càng chân quý thêm mấy phần Khi Vương Lâm đến nơi này tầng 1 có 7-8 tu sĩ đang cùng mấy tên tiểu nhịp có kè mặt cả Tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyện.org Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương 146. Kết đan mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn Vương Lâm trước khi tiến vào thì lấy từ trong người ra một chiếc khăn đen dùng để che mặt. Khi vào bên trong hắn đảo mắt nhìn quanh một lượt, tầng một lấy kiếm làm pháp bảo chính, đa số không phải là kiếm tầm thường, chúng đều được đặt trong những hộp nhung. Hai bên của hộp nhưng đều có phong ấn để ngăn kiếm khí thoát ra ngoài. Ngoài ra, ở giữa của tầng 1 còn có một cột bằng thủy tinh hình trụ. Bên trong ship ba thanh phi kiếm theo hình tam giác, mũi kiếm hướng lên trên vạt lay động. Ba thanh kiếm này phát ra ánh sáng rực rỡ lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy Vương Lâm đang chăm chú nhìn vào chiếc trụ thủy tinh, một tên tiểu nhị đi tới, hắn khoảng hơn 20 tuổi, khuôn mặt rất thông minh. hắn đi đi lại lại như muốn tìm hiểu Vương Lâm. Dung Khang che kín mặt, đây là một điều bình thường. Nhiều khách nhân luôn không muốn người khác nhìn thấy diện mạo thật của mình nên mới ăn mặc như vậy. Về tu vi của đối phương luyện khí tông cốt phương pháp để nhận biết, nhưng hắn càng xem trong lòng càng thấy cổ quái. Hắn dùng bí thuật để dò xét thì thấy tu vi của đối phương lúc là kết đan kỳ, khi lại thấy là trúc cơ hậu kỳ viên mãn. Tên tiểu nhị này trong lòng mặt sù kinh hãi, nhưng bên ngoài tỏ ra bình thường, không có gì khác lạ. Hắn nói một cách lễ phép: "Tiền bối thích thanh phi kiếm nào?" Vương Lâm không nhìn nữa, quay lại quan sát tiểu nhị. Vương Lâm liếc mắt một cách liền thấu hiểu hắn tu luyện được ngưng khí kỳ. Hắn thản sắc bình thản nói: "Quý các có bán lò luyện đan không?" Tiểu nhị mỉm cười gật đầu nói: "Tiền bối, nhìn khắp cả thành Nam đấu này nếu bán lò luyện đơn thì chỉ có mỗi nhà chúng tôi. Loại vật súng này không phải ai cũng có thể mua được. Nếu như tiền bối cần thì xin hãy theo tại hạ lên tầng 2." Vương Lâm bình thản cất bước theo hắn lên tầng hai. Tiểu Nhỉ đi trước vài bước, vừa đi vừa chỉ dẫn. Khi bước lên cầu thang, ánh mắt Vương Lâm nhìn trích sang một đạo sĩ đang mặc cả ở dưới tầng 1. Trầm ngâm một lúc rồi bước lên lầu. Khi lên đến tầng 2, Tiểu Nhỉ đi về phía một người trung niên đang ngồi trên ghế mây ở bên phải của căn phòng, nói thầm với người này mấy câu. sau đó đi xuống lầu. Người kia mặt nhắn không có một sợi râu nào, hai mắt sáng như sao thỉnh thoảng đã qua đảo lại. Hắn đứng vật sậy nói: "Ngài muốn loại lò luyện đan như thế nào, xin hãy nói." Vương Lâm thầm đánh giá Tô Vi của hắn thì thấy đây là trúc cơ đại viên mãn. trong lòng thầm nhủ luyện khí các phân làm ba tầng, tầng thứ nhất là ngưng khí kỳ, tầng thứ hai là trúc cơ kỳ, tầng thứ ba chẳng phải là xe có kết nan kỳ trấn thủ sao? Hắn bình thản nói: "Có thể mang ra đây cho Tại hạ xem qua được không?" Người kia cười kha kha, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói: "Xin mời ngồi, Tại hạ sẽ đi lấy cho ngài xem." Hàn liền rót một ly trà đặt lên bàn, rồi sau đó đi vào sau tường, giơ tay lên vỗ vào vách tường ba cái. Tiếp theo đó từ bên trong xuất hiện ba mỹ nữ mặt cung sa đi ra, trên tay mỗi người đều bưng một chiếc mâm bằng bạch ngọc. Bên trên mỗi chiếc mâm phân biệt đều có một chiếc hộp gỗ hình vuông. Ba chiếc hộp này kích thước như nhau. Nhưng trên mặt có vẽ những hoa văn khác nhau, hơn nữa ở bên ngoài ba hộp gỗ đều được sán những phong ấn khác nhau. Ba thiếu nữ lần lượt đi đến trước mặt Vương Lâm, ánh mắt nhìn vào hắn, không nhìn vào chiếc áo choàng đen của hắn. Người trung niên kia cầm lấy một chiếc hộp đặt lên bàn, nói: Các hạ, đây là đan lô do Thanh Cương nhằm cùng huyền Vũ Tinh ở sâu trong Tô Ma Hải Dung hợp lại tạo thành chiếc đan lô này phải luyện chế mất 7-7-49 tháng mới chế ra được. Hàng tam phẩm Nói xong, hắn mở chiếc hộp gỗ ra, chiếc hộp mở ra để lộ ra bên trong vô số lò luyện đơn to nhỏ khác nhau. Vương Lâm Bình Thản, lúc đầu khi Lý Bộ Nguyễn nhắc đến lò luyện đan, đã từng nói đến chiếc lò luyện đan mà cô mang theo chỉ là hàng nhị phẩm, chỉ khi đạt được hàng tứ phẩm mới có thể đảm bảo không xuất hiện biến cố lớn khi luyện thiên ly đan. Nhìn qua một cái, Vương Lâm không nói không rằng. Người Trung Miên kia cười, khẽ vẫy tay một cái, những chiếc hộp gỗ trên bàn lập tức biến mất quay trở lại chiếc đĩa bạc trên tay ba thiếu nữ. Hắn lướt qua người thiếu nữ thứ hai, Với tay nắm lấy chiếc hộp trong tay người thiếu nữ thứ ba, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Cười nói, đạo hữu chắc muốn chế chân phẩm đan dược. Đây là do 99 hạ phẩm nội đan linh thú mà luyện chế sa bách thú linh nô. Dùng nó để chế tạo sẽ có một tỷ lệ lớn để hấp thu đan khí của linh thú là tăng phẩm chất của đan dược. Nói rồi, hắn liền mở hộp gỗ ở bên trong đặt một chiếc đan lô đỏ như mẫu, nếu nhìn kỹ có thể phát hiện bên ngoài lò luyện đan có khắc 99 bộ mặt tứ tợn của linh thú. Những con linh thú này trông sống động như thật, từ trên nó toát ra một tia linh khí yếu nhược. Đan lô bị phong ấn mà còn có thể toát ra được linh khí, nếu mở phong ấn ra thì chỉ sợ linh khí lập tức sẽ tràn ngập xung quanh. Chiếc bạch thú linh lô này đã làm Vương Lâm độc tâm chẳng qua bên ngoài mặt hắn vẫn không có nửa điểm biến hóa. Người trung niên sờ sờ lên chiếc hộp, nói: "Đạo hữu hành là biết loại hạ phẩm linh thú kia tương đương cấp đan kỳ rồi. Tại hạ cũng phải tốn hao rất nhiều tinh lực và thời gian mới có thể thành công luyện tí ra được." Chiếc bạch thú linh lô này phẩm chất đạt tới ngũ phẩm. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, nói: "Giá bao nhiêu?" Người trung niên kia mỉm cười, nói: "Thượng phẩm linh thạch 10 vạn khối. Đây là giá chuẩn, hoặc các hạ có thể đổi một báo vật kỳ nan giá cũng được." Nghe đối phương báo giá, cho dù Vương Lâm đã tính toán từ trước, nhưng trong lòng vẫn trầm xuống. Chiếc lò luyện đan này quá đắt. chẳng trách trường phái đấu tà phái mất nửa số linh thạch của môn phái mới mua được một chiếc. Người trung niên kia vẫn cười đĩnh đĩnh, nhẹ nhàng rót thêm một chén trà. Uống một ngụm rồi nói: "Đạo hữu, chiếc bát thú linh lô này rất đắt, hay là các hạ đổi cái khác?" Chiếc đan lô lúc trước giá mặt dù cũng là 10 vạn linh thạch, nhưng là trung phẩm linh thạch, chỉ bằng một vạn viên thượng phẩm linh thạch mà thôi. Vương Lâm Liếc nhìn người trung niên kia, vỗ vào túi bảo vật, một khối da của giao long lập tức bay ra, rồi nằm yên trên bàn. Giao long bì pháp. Người trung niên kia nói với giọng có phần kinh ngạc, cầm lên, nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi đặt sang một bên trầm ngâm một lúc, ngẩng đầu lên nói: "Là trung phẩm linh thú giao long bì pháp, loại này các hạ có bao nhiêu?" Vương Lâm bình thản Không trả lời Mà hỏi lại Bao nhiêu thì có thể đổi chiếc bách thú đan lô này Người trung niên quỹ đầu tính toán một lúc Ngẩn đầu nhìn Vương Lâm Nói Nếu như dài trên một nghìn trượng Thì một chiếc dao long bì giáp có thể đổi được Vương Lâm không nói gì Lại vỗ vào túi bảo vật Dao long bì giáp lập tức chất đống trước mặt người trung niên kia Vương Lâm không thèm nhìn lại, đáp liền cầm lấy chiếc hộp đựng bạch thú linh nô, rồi chạy thẳng xuống lầu. Người Trung Miên hô hấp có chút ổn dập, nhìn chằm chằm vào da long bì giáp, nhìn qua thì biết đây không phải là một đoạn hoàn chỉnh, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Đây là một đoạn da của trung phẩm linh thú sao long a. Phải biết rằng trung phẩm linh thú tương đương với nguyên anh kỳ đại viên mãn. Linh thú cấp vật này cho dù là ở Tu Ma Hải cũng là bá chủ một phương. Người trung niên mặc đồ kiến thức sống dãi, nhưng nhiều nhất chỉ nhìn thấy một ít trung phẩm linh thú bì pháp mà thôi. Còn về những bì pháp có độ xài lớn thì ngoại trừ của hạ phẩm linh thú thì đây là lần đầu tiền nhìn thấy ở trung phẩm linh thú. Đến khi ngẩng đầu lên thì Vương Lâm đã mang luyện san nô cất vào trong túi trữ vật. vội vàng chạy xuống cầu thang. Báu vật không được lộ ra, Vương Lâm biết rõ đạo lý này, cho vậy hắn mới hóa trang che kín mặt, nhưng dù đã làm như vậy hắn vẫn không yên tâm. Hắn biết mình không hiểu biết nhiều về giao long bí pháp như đối phương, nhưng cũng biết đây là bảo bối khó kiếm. Chỉ cần đối phương nổi lòng tham, nhí đến những bảo bối khác từ trên cơ thể con giao long thì mọi việc sẽ phức tạp vô cùng. Nếu như không phải vì bất đắc dĩ thì Vương Lâm không bao giờ mang giao Long Bì Sáp ra đổi. Một là giá của lò luyện đan quá cao, trong túi của hắn ngoài hộp lô đựng chất lỏng linh khí ra cũng chỉ có sao Long Bì Sáp là có thể đổi được. So đi tính lại, nếu như đưa ra hộp lô đựng chất lỏng linh khí thì đây lại càng là vật phẩm nghịch thiên, e rằng hậu họa càng lớn. Sao đi tính lại, hắn dứt khoát ngoan giao long bị sắp xa đổi, đổi xong lập tức đi ngay. Rời khỏi luyện khí Các, Vương Lâm lạnh lùng nhìn về phía đối diện, lúc trước khi đi lên lầu hắn đã lưu lại trên cơ thể đối phương một tia thần thức. Mây sờ đi ra liền cảm nhận đối phương đang ở nhà trọ đối diện. Nhà trò phía đối diện có không ít khách, bên cạnh người nọ còn có ba cái đàn kỳ tu sĩ. Vương Lâm trầm ngâm một lúc, không phá hủy thần thức trên người đối phương, mà bước vòng qua mấy ngõ nhỏ, dùng thổ độn thuật, nhưng chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên mà Vương Lâm vẫn chưa biến xuống dưới đất. Cả nam đấu thành như bị bao phủ bởi một loại cấm trí bao phủ, nó làm ảnh hưởng đến độn hổ chi thuật. Vương Lâm trao mày, nhanh chóng bay người lên, bay ra phía cửa thành. Khi hắn bay ra không được bao lâu, một tư sĩ vừa cầy vừa đen xuất hiện ngay ở chỗ Vương Lâm vừa thi triển bộ độn thuật, y nhìn về phía Vương Lâm đang bay đi, ánh ma lộ ra vẻ tham lam. Vì tư sĩ này chính là một trong số khách hàng ngã giá ở tầm một khi Vương Lâm bước vào. Người này tên là Bệ Tam, là cho đấu tà cái cư đến Nam đấu thành để tu nạp đệ tử. Khi y nhìn thấy Vương Lâm đi lên tầng hai, tỏ lòng không duyên, giả vờ hờ đã quan sát mấy lượt, rời khỏi luyện khí các, y tìm một chỗ trong quán trọ để theo dõi. Không những vậy còn truyền tin cho một vài đồng môn đang thu mua ở Nam đấu thành. Đợi một lúc sau, mới nhìn thấy Vương Lâm đi xuống Hắn dự tính thời gian, nhất định Vương Lâm sẽ đổi một bảo bối quý. Sao vậy có ý xấu? Nhưng chẳng qua hắn không nhìn rõ tu vi của đối phương, hắn đoán có thể là kết đan kỳ tu sĩ. Khi hắn gọi được đồng môn tới, hắn không ngờ có đến ba môn phái trưởng lão cũng đến. Vui mừng quá đỗi, vội vàng kể lại đầu đuôi sự việc. Bên cạnh hắn, lần lượt xuất hiện mấy chục người. Những người này đẳng cấp khá giống nhau đều là trúc cơ kỳ. Nhưng trong số những người này, có 3 người ở phía sau màn che thì lại khác. Ba người này đúng là ba cái đan kỳ tu sĩ khiến cho Vương Lâm phải có chút e dè. Trường lão không ngờ ba vị lại đến Nam Đấu Thành. Tôi có thể chắc chắn trên người đối phương có bảo bối. Về tam quay người lại, cũng núm người nói về tăng, ngươi nói láo. Ta còn nghĩ là một tu sĩ biết đan gì. Hừ. Sở sang là một giả đan tu sĩ thì làm gì có bảo bối. Đợi lâu như vậy, thật là mất thời gian. Một người trong số đó có vẻ ngực tức nói, Tiên nhịch, tác giả, nhĩ canh thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website Ubi truyện.o sở thờ. Truyền hay. Tô chân quý hành. Chương 147. Kíp đan mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Ngươi. Chít tiệt. Một người ở phía sau màn che trầm giọng nói cùng lúc đó từ bên trong màn sương tiến ra một bàn tay khô mang theo một chút hắc khí chộp về phía về tam. Sắc mặt về tam lập tức tái nhợt, thân hình phủ phục trên mặt đất. sun sảy nói Đệ tử những câu nói của đệ tử là thật, ngoại trừ tu vi của hắn ta phỏng đoán có chút sai lầm, đệ tử quá sợ hãi nên lời nói của hắn có chút lộn xộn. Bốn phía hắn là những đồng môn trong đấu tà phái, cả đám đều không có biểu tình, thậm chí còn có một phú tên cười trên sự đau khổ của người khác. Trong lòng Vệ Tam thấy hận ý càng mạnh. Nhìn thấy cánh tay khô kia sắp hạ xuống trong đầu hắn đột nhiên lói lên một tia sáng, lập tức lớn tiếng nói Ta ta nhớ ra rồi, hắn hỏi người trong luyện khí tắc ở đây có bán ngũ phẩm đan lô trở lên không Thật ra về Tam cũng không nghe rõ lời nói này Hắn bây giờ do bị uy hiếp tới tính mạng, dưới tình huống cấp bách lập tức nói lung tung nói chính hắn cũng có chút không tin, nói không chừng đối Vương Quả thật là muốn mua lò luyện đan. Cánh tay khô gương a i sơn u b q q lại một chút, âm thanh âm u lại truyền đến. Lò luyện đan sao? Về tang, ngươi cũng biết rõ thấu quả khi gạt ta rồi chứ. Về tang cắn sang một cái, ngẩng đầu lên nói, "Đệ tử có thể lấy tính mạng để đảm bảo hắn trong lòng cười khổ thầm nghĩ chính mình nếu không nói như vậy bây giờ sẽ chết không bằng đánh cuộc một lần. Nếu như thua thì đúng là xui xẻo. Nhưng nếu thắng, sẽ suy trì được tính mạng. Mặc kệ hắn nói là thật hay giả, đi xem thì không phải biết rồi sao? Vị trưởng lão thứ 3 từ đầu đến cuối không nói câu nào, lúc này giọng nói lại giống như chuông ầm ầm truyền đến. Lời này vừa nói ra, ba người không thể do dự, lập tức bay lên, nhắm chóng nước về phía Vương Lâm vừa bay đi. Những đệ tử ở phía sau, vội vàng đuổi theo sát nút. Vệ Tam xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng thầm mắng, nhưng cũng bay theo phía sau. Ba người trưởng lão của Đấu Tà phái, vốn là đại biểu của Đấu Tà phái, đến Nam Đấu thành có chuyện quan trọng muốn thương lượng trưởng lão của Tam phái. Lúc này khi chuyện đã xong xuôi, đệ tử của Tam phái kia cũng nhận được mệnh lệnh, không được ngăn cản ba người. Cho nên dọc theo đường đi, Đấu Tà phái người tuy đông, khí thế như trẻ che, nhanh chóng đuổi theo. Còn Vương Lâm, mỗi khi bay một đoạn đều có người kiểm tra. Sau khi cẩn thận tìm tra lộ bài mới cho đi qua. Sau vài lần, Vương Lâm trong lòng mất kiên nhẫn, hơn nữa phát hiện ở phía sau có người truy đuổi, mới dứt khoát không thèm dừng lại, một đường đánh đấm lung tung, nhanh chóng lao đi. Rất nhanh, hắn đã đi đến cửa thành trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Không lâu sau, tất cả người của Đấu Tà phái đuổi đến, loáng lên mà lao qua. Khi bọn họ rời khỏi, đệ tử của Tam phái trong Nam đấu thành xuất hiện trên cửa thành. Bọn họ vừa rời mới nhận được mệnh lệnh, nếu như đối phương đánh nhau ở bên trong thành, vậy thì nhanh chóng đuổi ra. Còn nếu như đối phương rời khỏi thành, lại không được ngăn cản cũng không tương trợ. Vương Lâm ra khỏi Nam đấu thành chân đạp một cái, cơ thể lập tức chui vào trong lòng đất. thổ độn thuật nhất thời được phát động, nhanh chóng bò chạy. Ba người tu sĩ kết đan kỳ trong khi truy đuổi, một người trong đó khẽ a lên một tiếng, tay phải phất lên, một mặt cổ kính xuất hiện trên lòng bàn tay. Hắn hà mồm phun ra một luồng linh khí, linh khí thổi lên trên cổ kính, lập tức cuồn cuộn bay ra bốn phía. Bên trong cổ kính ánh sáng lấp lánh, hóa thành một đạo cầu rồng nhanh chóng bay ra từ trong tay của tu sĩ. Sau khi xoay vài vòng ở trên không trung, từ bên trong cái kính đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng hướng về một vị trí khá xa. Đồng thời ánh sáng cũng nhanh chóng được truyền rời về phía đó. Ba người cười khẩy, bay theo ánh sáng của kính. Đệ tử của đấu tà phái cả đám cũng hít sức hưng phấn. Loại cảm giác cùng đi theo trưởng lão của môn phái truy sát con mồi làm cho họ cảm thấy có sự kích thích lớn. Vương Lâm nhíu mày, trong lòng dự lạnh thần thức đặt ở bên trong cơ thể của Vệ Tam lập tức nổ tung ra. chỉ thấy về tam ở bên trong đám đệ tử của đấu tà cái, đột nhiên kêu thảm một tiếng, miệng phun ra máu tươi, cơ thể ngã ngược ra, từ trên phi kiếm rơi xuống dưới. Đồng môn ở bên cạnh hắn, cả đám trở nên cực kỳ hoảng sợ. Tốc độ của Vương Lâm cũng không giảm mà tiếp tục bỏ chạy, nhưng thần thức lại lan ra, ngưng tụ lại ở trên người một địch nhân. Lòng khẽ động, lại một người đệ tử của đấu tà phái kêu thảm lên rồi rơi xuống. Vì vậy, những đệ tử của đấu tà phái tham gia truy kích không tự chủ được mà phải tới tập ngừng lại, không dám tiếp tục tiến lên. Chỉ riêng ba người tu sĩ kết đan kỳ chẳng thèm có chút để ý, nhìn chằm chằm vào chỗ trên cây hương mà đuổi theo Bàn tay của một người tu sĩ trong đó vung lên, một con dấu màu đen cực lớn từ trong tay áo bay ra. Nó ở trên không xoay chuyển vài vòng, rồi hóa thành những cơn gió lớn theo ngón tay của tu sĩ đang cười nhạt đó mà âm ầm lượn xuống đất. Trong nháy mắt khi nó nện xuống đất, cơ thể của Vương Lâm trong lòng đất lập tức xoay chuyển, tránh qua. Nụ cười của tên tu sĩ kia lại càng lạnh. liên tục khuay tay, luồng gió lại liên tục nện xuống mạnh mẽ. Trong những tiếng ầm ầm liên tiếp, một đạo thân ảnh màu đen từ trong mặt đất bay ra, rồi quay đầu lại lạnh lùng nhìn ba người kia một cái, nhanh chóng bay đi. Sao ra những pháp bảo đắt mua ở bên trong luyện khí các? Nếu không chiết, tên tu sĩ ném ra cổ kính hai mắt như điền quá lớn lên. Hắn vừa nói dứt lời, đột nhiên trước mặt xuất hiện từng đợt ánh sáng chói mắt, một đạo kiếm khí rất mạnh, mạnh mẽ đâm tới. Hắn hoảng hốt, cơ thể hắn giống như có một cái gì cứng rắn đâm từ bên trái qua vài cấp, ngay sau đó ngực hắn đau lên cảm thấy có một cái gì đó đâm vào bên trong, lại chui ra ở phía sau lưng, một ngụm máu tươi trong miệng lập tức phun ra. Đây là phi kiếm gì? Sắc mặt hắn tái nhợt, lộ ra vẻ nghi lại mà vẫn còn phát sợ. Vừa rồi nếu hắn không phải chạy nhanh, sợ rằng ngày hôm nay đã bỏ mạng ở đây rồi. Vương Lâm thầm than đáng tiếc, tay phải vung lên cây phi kiếm thủy tinh lấp lánh xuất hiện trong tay hắn. Hai người tu sĩ giết đan còn lại trên mặt đều lộ vẻ kinh hoàng. không nói nhiều mà liên tục thi triển ra vài cái pháp bảo phòng lự, lúc này ánh mắt mới lấp lánh nhìn chằm chằm vào Vương Lâm. Cút. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lẽo, sau khi nói một chữ, tiếp tục bay nhanh về phía trước. Ba người tu sĩ kết đan vị đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đồng loạt nhìn cây phi kiếm đang bay lượn bên cạnh Vương Lâm, trong mắt ánh lên vẻ tham lam. Phi kiếm sắc bén như vậy, có thể nói rất hiếm có trên thế gian. Ba người không nói nhiều, lại tiến hành truy đuổi tên tu sĩ bị thương kia, trong khi truy kích liên tục ném ra rất nhiều kiện pháp bảo phòng ngự, đem bốn phía chung quanh cơ thể mình mà phòng ngự không có một khe hở. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi lại liên tục nhai vài miếng đan dược, sau đó nhai nhỏ ra bôi lên trên vết thương. khi đó hắn cho giữ một chút, lấy ra ngọc sàn, sau khi đặt lên trán rồi trải ra, ngọc sàn lập tức lấp lánh vài cái, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Thần thức Vương Lâm đảo qua, phát hiện ba tên này vẫn còn truy kích, đáy lòng không khỏi cười nhạt. Ý nghĩ của ba tên này chính là giết người đoạt bảo. Có thể để cho ba tên tu sĩ giết đàn truy sát, đối với Vương Lâm bây giờ chỉ là chuyện bình thường. Nếu như là một người thì hắn cũng có sức để liều mạng, nhưng đối phương là ba người, tuy đều là kết đan sơ kỳ, nhưng cũng không thể khinh thường. Tuy nhiên một khi hắn kết đan thành công thì phép ba tên này đơn giản giống như bóp nát một con kiến vậy. Dưới sự truy kích của ba người, Vương Lâm chạy trốn một ngày một đêm trong khoảng thời gian đó, đối phương đánh ra vô số pháp bảo Dần dần, tân sức của Vương Lâm cũng không đủ, Phi kiếm thủy tinh sau một lần đánh lén, nếu tiếp tục sử dụng khi đối phương đã có phòng ngự thì sẽ không có hiệu quả. Ánh mắt Vương Lâm càng ngày càng lạnh, thần thức của hắn nhìn chằm chằm vào ba người cực cảnh lập tức đánh ra như chút giận trước mắt ba tên tu sĩ kia đang lập tức có hồng quang lóe lên trong đầu giống như bị một cây búa lớn hung hăng đập vào. Ngay lập tức máu từ trong miệng mũi chảy ra, sau khi cơ thể có chút lung lay, trong mắt cả đám lộ ra vẻ hoảng sợ và ngưng trọng trước nay chưa từng có. Tên tu sĩ đã bị thương lúc trước lại càng điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi lớn, hai mắt đỏ hồng trên mặt lộ ra vẻ đau đớn, nếu không phải ở bên cạnh có người giữ lại được, chắc chắn sẽ rơi xuống khỏi phi kiếm. Hắn tuyệt đối không phải đơn giản là trúc cơ kỳ, phải là loại chỉ còn kém một chút thì có thể trở thành tu sĩ kết đan kỳ. Hắn thở sâu, cố gắng áp chế thần thức đang rung động mạnh, rồi nói với hai người bên cạnh. "Phải chít chít hắn, nếu không với bản lĩnh của tên này, một khi hắn kết đan thành tông, ba người chúng ta chắc chắn sẽ chết. Ta đã thông báo cho trưởng giáo, sẽ nhanh chóng có người đến chi viện thôi." Vương Lâm chau mày, cực cảnh thần thức chiếu ảnh hưởng của tu vi, vốn là đối với ít đan kỳ thì, thì không hiệu quả. Nhưng bây giờ Hoàng Tuyển tăng khiếu quyết ở bên trong cơ thể đã đại thành, tam đan hợp nhất tạo thành đan phôi, đã sinh ra một tia hiệu quả, nhưng cũng chỉ có thể đả thương chứ không thể giết được bọn chúng. Thương thế này thoạt nhìn thì rất nặng, nhưng đối với tu sĩ vết đan mà nói thì cần nghỉ ngơi một chút. thì có thể hồi phục. Nếu như đối phương chỉ có một người, mượn toàn lực của ma đầu, giết chết một người cũng không ngại. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể chạy. Trong lòng Vương Lâm thầm than, nhanh chóng bay về phía trước. Sau 8 canh giờ, sắc trời dần tối, cực cảnh thần thức của Vương Lâm đã sử dụng mấy lần, mỗi lần sử dụng chỉ có thể trì hoãn được một chút. thần thức của hắn quét mạnh qua khoảng không, đột nhiên ngừng cơ thể, xoay người lại nhìn quân địch đã đuổi theo mình hai ngày một đêm. Ba người cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng lại không thể không đuổi theo. Bằng không thì một ngày nào đó đối phương giết đan, ba người bọn hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Lúc này đột nhiên nhìn thấy Vương Lâm dừng lại, ba người đều có chút nghi ngờ trong lòng. Đúng lúc này, chỉ thấy tay phải của Vương Lâm giỗi lên cao giống như chống trời vậy, trong mắt lấp lánh hàn quang, tóc bay theo gió, quần áo trên người lại càng phát ra âm thanh phần phật. Phi kiếm Thủy Tinh ở dưới chân hắn, lấp lánh những tia sáng lạnh lẽo. Rất nhanh, một tia lam sắc hỏa diễm xuất hiện ở trên tay phải của hắn, ngọn lửa này vừa xuất hiện, bầu không khí ở bốn phía lập tức trở nên lạnh lẽo. Ngoại trừ cực cảnh thần thức là đòn sát thủ của Vương Lâm gia thì Lam sắc hỏa diễm này cũng được tính đến. Nếu cực cảnh thần thức còn có thể sử dụng thì Lam sắc hỏa diễm này hắn cũng chẳng muốn dùng. Khi còn ở bên trong sơn cốc thứ 14, Vương Lâm phát hiện hỏa diễm này sau mỗi lần sử dụng sẽ tiêu hao một lần. Nhưng bây giờ đối phương đã từng bước áp sát không để cho hắn văn khôn thêm nữa. Ngọn lửa băng vừa hiện ra, ba người tu sĩ kết đan sắc mặt có biến đổi lớn, không đợi bọn họ có hành động, tay phải của Vương Lâm đã được huy động, ngọn lửa băng lớn bằng nắm tay được thổi từ từ về phía bọn họ. Nhìn tốc độ có vẻ chậm, nhưng thật sự lại rất nhanh, những ngọn gió từ bốn phía trên không trung thổi tới, lập tức trở thành gió băng. sống như một con sao nhỏ, nhanh chóng ngưng tụ lại trở thành vật thể bay về phía ba tên kia. Ba tên kia không chút do dự, lập tức phân tán ra bốn phía, nhưng tốc độ của ngọn lửa băng đột nhiên tăng mạnh, lấy một góc độ khó tin, nhiều lần đánh lên cánh tay của tu sĩ bị thương kia. Trong nháy mắt, tên tu sĩ kia thậm chí kêu cũng chẳng kịp, cả người đều bị ngọn lam sắc hỏa giếng bao phủ. Hoàn khắc đá tiêu tan chẳng còn gì. Ngọn lửa băng mỏng manh vẫn tiếp tục bay về phía một người tu sĩ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ phương xa truyền đến từng đợt tiếng sấm nổ, ngay sau đó bảy tám đạo cầu vồng phá không bay đến. Vương Lâm biến sắc, tay phải hóa thành chảo, ngọn lửa băng lập tức được thu vào bên trong cơ thể, không nói nhiều lại quay đầu bỏ chạy. Lúc này hắn xuất linh lực ra 100% bất chấp mọi thứ mà liều mạng bỏ chạy. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện. Huyết công tử. Truyện được chia sẻ tại website tudidiuchuyen.org. Quyền hay. Tu chân huyết ảnh. Chương 148. kết đan mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn trong lúc bò chạy, thần thức của vương lâm quét qua nhìn ngọn lửa băng ở bên trong đan phôi, màu sắc của nó lúc này đã nhạt hơn trước. Ngọn lửa băng này bắt nguồn từ đan phôi, nếu như dùng nhiều lần, trước khi kết đan tất nhiên sẽ tạo nên ảnh hưởng đến đan phôi, thậm chí cuối cùng còn ảnh hưởng đến xác suất thành công của việc kết đan. Uy lực tuy mạnh, nhưng lại không thể bổ sung Mỗi một lần sử dụng, độ lớn của nó sẽ giảm đi vài phần. Ngoài ra, khi ở dưới sơn tốc 14, ngọn ngọn lửa băng thực tế cũng không phát ra uy lực cao nhất, vẻn vẹn chỉ mang với chỗ nóng ấm mà thôi. Nhưng nếu dùng để truy sát địch, lại hoàn toàn khác hẳn, trực tiếp xé chít đối thủ thì tốt. Chỉ khi nào đối phương sử dụng pháp bảo, lúc đó sẽ trở thành đấu pháp lực với nhau, sự tiêu hao của ngọn ngọn lửa băng lại gấp mấy lần so với trước. Mặt khác, vừa rồi đối phương có 3 người mới có thể tạo ra hiệu quả trấn áp tốt như vậy. Lúc này dọc theo đường đi vô vương lâm thi triển ra phi kiếm có uy lực rất lớn làm cho ba người đang sống như chim sợ cành cong, nếu không phải như vậy thì khi vung giết chết người đầu tiên, hai người kết đan kỳ còn lại chắc chắn sẽ có đủ thời gian thi triển pháp thuật. Đây là nguyên nhân mà từ trước đến giờ hắn không dám sử dụng ngọn lửa băng. Dù sao hắn cũng chưa tới kết đan kỳ, không được phép có một chút sai lầm. Ngọn lửa băng này nếu có thể không sử dụng thì càng tốt. Nếu không phải như vậy, Với tính cách của Vương Lâm chắc chắn lần suốt thủ đầu tinh sẽ tiêu diệt sạc đối phương tuyệt đối không dây dưa đến tận bây giờ. Hắn thật sự không muốn mình phải triệu trăm ngàn cây đắng để kết đan mà lại tạo ra sai lầm để rồi ôm hận cả đời. Nếu không phải là uy hiếp làm cho Vương Lâm bực mình thì hắn thật sự không muốn sử dụng ngọn lửa băng. Nhưng đối phương truy đuổi không tha bước vào đường cùng. Hắn lúc này mới cắn răng chuẩn bị liều mạng rồi tạm thời không kết đan, không ngại đan phôi vỡ nát, sử dụng ngọn lửa băng. Nhưng đột nhiên đối phương xuất hiện bảy tám tên tri viện kết đan kỳ tu sĩ, tu vi cao nhất trong bảy tám người này cũng là kết đan trung kỳ. Vương Lâm trong lòng thất kinh, không để ý đến chuyện xếp địch nữa, mà nhanh chóng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc bỏ chạy, lòng hắn đã hiểu rõ... Lúc này đây, mình đang bước trên một con đường không có lối thoát. Ngoại trừ kết đan thành công, nếu không thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trên đoạn đường 30 vạn dặm, rất nhanh đã gần đến biên giới. Đằng sau hắn là 10 người kết đan kỳ, với thái độ nhàn nhã, cả đám không nhanh không chậm đuổi theo phía sau. Tiểu Bối ở phía trước, lão phu muốn xem, ngươi có thể chạy đi đến đâu? Tiết trưởng lão của đấu tà phái ta, cho dù là chân trời góc biển, ngươi cũng chỉ có con đường chết thôi." Đại trưởng lão kép Đan Trung Kỳ tiến khôn trầm rãi nói. Tay phải của hắn tùy ý mà phất lên một cái, ngay lập tức một cái phù văn màu vàng ngưng tụ lại thành hình trước người hắn. Hắn đưa tay ấn một cái, phù văn kia lập tức lấp lánh bay đi. Vương Lâm cảm thấy hậu tâm bị uy hiếp. Hắn không chút do dự mà khẽ lắc người, né cái phù văn đang đánh tới chỗ hiểm. Nhưng ngay sau đó, rất nhiều văn xuất hiện, Vương Lâm một mực né tránh, hắn một mực không quay đầu lại, cắn chặt răng nhanh chóng bay về phía trước. Sần sần, những tu sĩ ở phía sau hắn càng lúc càng gần. Ánh mắt Vương Lâm chợt động, hắn biết bây giờ chỉ có một phương pháp Phương pháp này tuy có sự nguy hiểm rất lớn, nhưng một khi thành công, như vậy tất cả nguy cơ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Vương Lâm lộ ra một tia nhìn lạnh lẽo. Cơ thể hắn khẽ chuyển động, thay đổi phương hướng lập tức bỏ chạy. Không lâu sau, ánh mắt Vương Lâm đã có thể nhìn thấy một nơi xuất hiện một ngọn núi. Bên ngoài ngọn núi này có rất nhiều sương mù. nhìn không thấy được vẻ bề của nó, Vương Lâm không cần nghĩ nhiều, nhanh chóng vọt xuống. Trong nháy mắt khi hắn tới sát bên đám xương, làn xương đột nhiên mở ra một con đường. Một cô gái xinh đẹp quần áo màu tím kinh hoàng lộ ra thân ảnh. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, liên tiếp những phù văn màu vàng lấp lánh chói mắt, lao tới giống như tia chớp. Khi Vương Lâm bay vào trong màn sương mù, từng cái một bay đến sau lưng hắn. Vương Lâm hừ nhẹ một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cơ thể giống như một con diều đứt dây mà rơi vào bên trong mê vụ. Cô gái đột nhiên sắc mặt tái nhợt nhìn những tu sĩ kia đang kì đang nhanh chóng đuổi theo một cái, vẫy cờ ở trong tay lên, làn sương nhất thời quay cuộn che giấu thân ảnh của nàng lại. Đúng lúc này, Mười tên tu sĩ kết đang gì đấu tà phái, đi đến trước làn sương, một lão già luồn tít ở giữa có cái đầu rõ ràng to hơn người thường nhiều lần, sờ sờ cái đầu khổng lồ của mình cười lạnh rồi âm u nói: "Con rượt nhỏ vừa rồi thuộc về lão phu." Lão tu đúng lúc đang thiếu một cái lô đỉnh để tu luyện. Nói xong, Hắn liếm liếm môi, tay phải hóa thành chảo, lập tức ở giữa không trung xuất hiện một bàn tay to lớn hung hăng chụp lên trên làn sương mù. Trong nháy mắt khi bàn tay khổng lồ của hắn chạm vào màn sương mù, sương mù dày đặc lập tức quay cuồng lên, từ bên trong xuất hiện một con giao long to lớn có thân thể dài hơn cả ngàn trượng. Lão tu sĩ đầu to vội vàng quát lên một tiếng. nhanh chóng lui về phía sau, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Những tu sĩ cấp đan kỳ ở bên cạnh hắn, ánh mắt cũng chớp động, nhìn chằm chằm vào làn sương mù. Chỗ này từ lúc nào lại xuất hiện trận pháp bập này chứ? Đại trưởng lão Tiễn Khum, sắc mặt bình thản, lạnh lùng nói. Cả đám tu sĩ còn lại đưa mắt nhìn nhau, không ai dám trả lời. Tiễn Khôn khừ nhẹ một tiếng, cẩn thận quan sát trận pháp này vài lần, rồi nhíu mày nói: "Trận pháp này có thể biến hóa ra sao long, nhất định không đơn giản. Côn Tăng, ngươi dùng Vạn Phong ấn thử xem." Côn Tăng chính là một trong ba người đã đuổi theo Vương Lâm từ đầu. Hắn không nói nhiều mà lập tức chuyển thân bay lên trời, vung tay áo bên phải xuất ra một hạt ấn màu đen, nó ở trên không trung đón gió mà trở nên to lớn hơn, rồi lập tức hóa thành một ngọn gió lớn. Ánh mắt cô tăng ngưng trọng, bàn tay ấn xuống phía dưới một cái, ngọn gió này lập tức xung động, vung han từ trên không thổi xuống. Sao năng được tạo thành từ xương mù giống lên một tiếng rồi phóng lên cao cùng với ngọn gió kia va chạm vào nhau. Tiếng sấm vang lên, ngọn gió bị đánh ngược trở lại. Côn Tang sắc mặt có chút trắng nhợt, linh lực ở trong cơ thể bị kích động. Hắn hít sâu mấy hơi, lúc này mới trì hoãn lại được. Đồng thời khi ngọn gió bị đánh bay thân thể con giao long kia, lập tức hóa thành sương mù tiêu tan sạch. Toàn bộ đại trận lại khôi phục lại sự yên tĩnh. Tiễn Khôn cười nhạt vài tiếng, nói: "Cô tăng, đưa hắc thạch ấn của ngươi cho ta dùng một chút." Nói xong, hắn cũng không đợi đối phương đồng ý, trực tiếp xuất ra một trảo, ngọn gió ở giữa không trung bị một cổ sức mạnh từ phía dưới kéo xuống. Khi rơi vào trong tay Tiễn Khôn, đã trở về trạng thái như lúc ban đầu. Tiễn Khôn đưa tay lên khẽ huy động Sau khi bỏ đi thần thức của côn tăng, rồi giấu ấm của mình vào, sau đó mở miệng phun ra một ngụm linh khí, đợi đến khi linh khí hoàn toàn xung hợp vào bên trong thạch ấm, hắn vung tay ném lên. Thạch ấm vừa bay lên không, lập tức nở to ra, lại biến thành một ngọn gió lớn, nhưng mà nói về độ lớn thì phải lớn gấp đôi so với khi nãy. Ngọn gió phiêu đãng ở không trung khiến cho bên dưới xuất hiện một vùng tối đen như, hình dung nó là cái nắp vung che trời cũng không quá đáng. Tiễn Khum nhìn chằm chằm vào sương mù, tay phải khẽ nhấn xuống, ngọn gió kia lao xuống dưới ầm ầm, sao lóng ở trong làn sương lại được hóa thành hình, kêu to lên một tiếng rồi lao lên không. Cũng là một cảnh tượng, nhưng kết quả lại có sự khác biệt lớn. Trong nháy mắt khi đụng vào, ngọn gió hơi dừng lại một chút, mà thân thể của giao long kia lại tan biến không một tiếng động, ngọn gió lập tức bay xuống lần nữa. Nhưng trong nháy mắt khi đập xuống, 10 con giao long đột nhiên từ bên trong đại trận bay ra, cùng với ngọn gió va vào nhau. Tiễn phun cười lạnh quát to. Các vị trưởng lão đồng loạt ra tay đi. Vừa nói dứt lời, những tu sĩ vết đan đi còn lại lập tức cười gằn rồi đưa pháp bảo của mình ra, bắt đầu mạnh mẽ phá trận. Nói đến Vương Lâm, sau khi được Lý Mộ Uyển xiêu vào thạch phủ, lại lập tức phun ra vài ngụm máu tươi. Sau lưng hắn, giao long giáp bị lõm vào thật sâu, tỏa ra một tia khói đen ở bên trong làn khói, giao long giáp truyền độc một cách dị kỳ, dần khôi phục lại như thường. Nhìn không thấy một chút vết lóm nào Nếu không có cái dao non giáp này Vương lâm sẽ không bị thương một cách đơn giản như vậy được Tiến khôn tuy là kết đan trung kỳ Nhưng quy lực của đại duyệt tuyệt phù quả thật là rất mạnh Nếu trực tiếp va chạm với da thịt Thì xương cốt toàn thân sẽ vỡ vụn mà chết Vương lâm sắc mặt trắng xanh Sau khi đi vào thạch phủ thì lập tức lấy cái hộp gỗ chứa bạch thú Ninh nô sa đưa cho Lý Mộ Uyển ở phía sau rồi yếu ớt nói: "Đây là đan lô cấp 5, trùng tốc độ nhanh nhất trong một ngày phải luyện chí được thiên ly đan." Vương Lâm nói xong, lập tức há miệng phun ra phi kiếm thủy tinh. Phi kiếm chậm rãi dừng trên vai hắn, mũi kiếm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo. Vương Lâm bản tính vốn cẩn thận, mặc dù nắm giữ linh hồn và máu huyết của Lý Mộ Uyển, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng, phải có sự đề phòng. Lý Mộ Uyển kinh ngạc nhìn hộp gỗ ở trong tay, sau khi mở ra nhìn thoáng qua tận đáy lòng đã xác định được giá trị của cái đàn nô này. Nàng ngẩng đầu lên nhìn Vương Lâm, khẽ nói: "Cái này Bọn họ truy sát ngươi có phải vì cái này không? Vương Lâm nhắm mắt lại, im lặng ngồi xuống, sau đó mới khẽ nói: "Không phải." Ánh mắt phức tạp của Lý Mộ Uyển nhìn vào Vương Lâm, bằng vào sự thông minh của nàng, lúc này trong lòng đã phân tích được, mười người đối phương là vì Đan Lô mà tới. Giá trị của Đan Lô, Vương Lâm không biết, còn nàng sao lại không biết? Một cái đan lô cấp 5 có thể nói là giá trên trời. Ngươi ngươi dùng cái gì để đổi? Hay là trộm? Nàng vịnh đôi môi mọng đỏ lên, nhìn thấy Vương Lâm có chút im chịu, khẽ hỏi. Vương Lâm nhíu mày, mở mắt ra, lạnh lùng nói: "Đi luyện đan đi." Đúng lúc này, hang động có chút chấn động, ở bên ngoài truyền đến tiếng xít gào đánh nhau. Vương Lâm hít thở sâu, lại nhắm mắt, ngồi xuống thọ nạp. Lý Mộ Uyển 3 năm không gặp Vương Lâm. Trong 3 năm đó, nàng cẩn thận đem tất cả quá trình tiếp xúc với hắn suy nghĩ rất nhiều lần. Dần dần nàng đã nhận định chắc là đối phương sẽ không đưa ra yêu cầu mà nàng khó có thể thực hiện được. 3 năm qua, nàng không dám đi ra ngoài, may mà người tu chân không có yêu cầu gì lớn với đồ ăn. chỉ cần một linh quả và đan dược thì có thể sống qua ngày. Sau 3 năm, nàng mỗi khi nhớ tới Vương Lâm trong lòng đều rất phức tạp, cũng có lúc nghĩ nếu như đến một ngày nào đó mình chết đi thì chức tỏ Vương Lâm đã bỏ mình ở bên ngoài rồi. Trừ lần đó ra, nàng cũng từng nghĩ có một ngày Vương Lâm xuất hiện ở bên trong thạch phủ. Nhưng trong những suy nghĩ này Không có cái nào giống như ngày hôm nay, nhìn thấy hắn bị 10 tu sĩ vết đan đuổi giết trở về. Nàng than nhẹ một tiếng, cầm đan lô bước nhanh đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện ý thiên ly đan. Thời gian chậm rãi trôi qua từng phút một, Lý Mộ Uyển luyện đan một ngày, không sinh ra tạp niệm, tập trung tất cả vào trong công việc này. Mặc dù vậy, nàng vẫn rất căng thẳng. Mức độ căng thẳng thiên này, mặc dù khi nhỏ lần đầu tiên nàng nhìn sư phụ luyện đan, cũng chưa bao giờ xảy ra. Từ tận đáy lòng nàng một lần rồi lại một lần nói với chính mình, nhất định phải thành tông. Nếu không, một khi đại trận bị phá, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Nếu như có thể thành tông, thì tất cả những chuyện này vẫn còn có một con đường sống, ít nhất cũng không ngại chạy trốn. Hạt phù chấn động theo thời gian càng lúc càng kịch liệt, từng tảng cho bụi rơi xuống trên mặt đất đác nhanh chóng sinh ra một tầng bụi. Âm thanh pha chạm ở bên ngoài cũng càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn. Tiên nghịch tác giả Nhí canh thực hiện Huyết công từ. Truyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 149. Kít Đan mở ngoạc tròn 6 đóng ngoạc tròn Vương Lâm vẫn ngồi súng thổ nặng, chốc lại mở mắt nhìn ra ngoài phủ, ánh mắt ẩn chứa hàn mang. Sần sần, một cỗ dược hương từ đan phòng phiêu tán ra. Vương Lâm hít sâu một hơi, bình tĩnh mở túi trữ vật, sửa sang lại những thứ bên trong. Khi xuất ra long tinh, ánh mắt hắn nheo lại, Pháp bảo Long Tân này tác dụng không lớn, tuy nó có thể phân tán ra vô số nhánh khác nhau theo tâm niệm của hắn bao trùm lấy mọi vật, nhưng nếu gặp phi kiếm sắc bén Long Tân này vẫn sẽ bị chém đứt. Ngay cả một ít hỏa tâm chế pháp thuật lợi hại cũng có thể thiêu cháy nó. Vương Lâm vuốt ve Long Tân trong mắt hắn hàn mang càng dày. Hắn cười lạnh, trong lòng tính toán rằng một khi tiếp đan thành công, Long Tân này sẽ thuộc thuộc. Bên ngoài oanh kích quá mạnh, cảm giác như ngay trước mắt hắn. Vương Lâm nhìn về phương đan phòng của Lý Mộ Uyển, lòng chầm xuống thầm than nẻ một tiếng. Lý Mộ Uyển cắn môi, máu tươi từ khóe miệng chảy xuống, nước mắt trực trào ra, viên tiên ly đan bán thành phẩm thất bại trong gang tấc. thân là luyện đan sư, những lần thất bại không ít, nhưng chưa bao giờ thấy khó chịu như vậy. Lúc này đây nhất định phải thành công một lần, nhưng đáng tiếc là thiên ý khó dò, thành bại chỉ trong chớp mắt. Lý Mộ uyển nhiên người nhìn thoáng qua Vương Lâm đang ngồi ở bên ngoài, nước mắt rơi lã chã, lúc này nàng tỏ vẻ yếu đuối khác thường. Một lát sau, Nàng cẩn thận từ trong túi trữ vật xuất ra ma huyết đan rồi để vào lò luyện đan. Nếu viên ly đan lần thứ nhất thất bại, thời gian gấp gáp, phải dùng ma huyết đan luyện chế thêm lần nữa. Thời gian dần trôi qua, đồng phủ có dấu hiệu sụp xuống, một số hòn đá nhỏ dần dần bị trốc ra. Bên ngoài xương mù cũng dần tan biến, như thể đồng phủ có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Vẻ mặt Vương Lâm vốn vẫn luôn bình thản nhưng dần thay đổi, ẩn chút lo lắng. Đang lúc này, bỗng nhiên Lý Mộ Uyển tóc tai bù xù từ đan phòng lao ra, hai mắt chứa đầy những ơ máu, thần sắc mệt mỏi dị thường, ném cho Vương Lâm một viên hồng sắc đan dược. Một tia linh khí sung mãn từ đan dược tràn ra, khiến cho người ta cảm thấy tinh thần tràn đầy. Đây là Thiên Ly đan được luyện chế từ ma huyết đằng, hiệu quả hơi giảm xuống. Vương Lâm không nói hai lời, hai ngón tay gạt lấy đan dược, liếc mắt nhìn Lý Mộ Uyển, không cần nghĩ ngợi lập tức bỏ vào trong miệng. Đan dược vừa vào trong miệng đã ngay lập tức tan ra, một cỗ hảo nhiệt từ trong bụng dần nóng lên. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, xuất ra linh khí sực thể, uống lấy vài ngụm. Sau đó thở sâu, nhắm mắt ngồi xuống trung kích kết đa kỳ. Thạch phủ chấn động mạnh, đất đá rơi xuống ngài một nhiều. Bên ngoài sương mù dày đặc chỉ còn lại một ít. Lý Mộ Uyển ngơ ngác nhìn, cắn môi, xuất phi kiếm và thủ ở cửa động, hộ pháp cho Vương Lâm. Đồng thời đánh nát tất cả hòn đá đang rơi xuống, không cho chúng rơi trên người Vương Lâm. Tiễn Khôn huy động cự phong không ngừng ngẩng xuống. Hắn đưa mắt đảo qua tình hình bên dưới, lộ trên mặt sát khí càng lúc càng mạnh. Những tu sĩ xung quanh cũng mang vẻ mặt hưng phấn, thống chế pháp bảo triển khai cường công vào trận pháp trên ngọn núi này. Khóe miệng hắn nhúc nhích, âm trầm nói: "Đại đầu hòa tử mở ngoạc tròn đầu to người lùn, có thể cho ngươi con tiểu nha đầu kia." Nhưng sau khi Trần Pháp bị phá, ngươi phải để cho chúng ta chơi đùa trước một chút. Ngươi có bằng lòng hay không? Đại đầu tu sĩ phân vân một chút, chua xót cười nói: "Đại trưởng lão, ngài đã nói thế, ta nào dám không đồng ý." Tiếng khum cười nhạt, uy động tự phong, rồi nói: Tiểu tử này mới chỉ đạt đến cảnh giới Giả Đan, nhưng thực lực của hắn không đơn thuần, đã có thể giết được kẻ Đan kỳ tu sĩ. Tuy nhiên, hôm nay hắn chết chắc rồi. Nói xong, ánh mắt hắn lóe ra lòng thầm nhủ, ngọn lửa màu lam kia nhất định là một bảo bối a. Đại đầu tu sĩ trong lòng buồn bực, vội vàng liếc nhìn tiểu nương tử kia, trong lòng dâng lên một cảm giác lập tức nói mấy câu. Hắn vốn tưởng rằng không ai tranh giành với hắn, nhưng ngay cả đại trưởng lão vốn ít chú ý đến nữ sắc, không ngờ cũng thoát ra lời này. Pháp bảo trong tay hắn càng thêm cuồng mãnh, phát tiết một tức trong lòng. Nơi vụ trên trận pháp, thư dần, 10 con dao non cao đến trăm trượng được ảo hóa ra, cũng chỉ còn đến hơn 30 trượng nữa. Tay phải Tiến Khôn vung lên, lập tức cử phong thu nhỏ lại, hóa thành thạc ấm sừng lại trong tay côn tăng. Ném cử phong lại phía sau Tiến Khôn khẽ quát một tiếng, nhảy ra bên cạnh dao long. Hai tay hắn hợp nhất, phát ra một đảo điện võng, ấm xuống đầu dao long. Tiến Khôn quát lớn, phá. Mê vổ dao long rên lên một tiếng thân mình lập tức tiêu tan, dần biến mất. Đó cũng là đám mê vụ cuối cùng của Cửu Ly Kỳ Cốt trận. Cửu Ly Kỳ Cốt trận uy lực tuy lớn, nhưng không chịu được sự công kích ba ngày liên tục của mười tên giết danh kỳ tu sĩ. Nếu như Lý Mộ Uyển vẫn chưa luyện đan mà đứng ra chủ trì trận này thì tại trận này sẽ không dễ dàng bị phá như thế. Đại trận vừa bị phá vỡ, lộ ra một hang động đang sắp sụp đổ bên sườn núi. Những tên ma tu đấu tà cái này lập tức bao vây lấy nó. Nhưng vừa tiến vào trong được hơn 20 trượng, từng trận sấm sét đánh đến. Tuy rằng uy lực không lớn nhưng có số lượng rất nhiều trong khoảng thời gian ngắn cũng ảo ra cảnh tượng co chúc đồ sộ. Những trận pháp cơ sở vương lâm bố trí trước đó lúc này biểu lộ ra uy lực của nó. Nhưng cũng chỉ là những trận pháp cơ sở nên uy lực có hạn. dưới sự dẫn dữ của mấy tên giết đan kỳ ma tu này, chúng liên tiếp bị phá hủy. Ánh mắt Tiễn Khôn lạnh lùng vẫn chưa xa tay, vì mục tiêu của hắn là tên giả đan tiểu bối. Một đoàn điện vóng trong tay hắn dâng lên, Tiễn Khôn đã tính toán kỹ, với khoảng cách hiện tại, chỉ cần tiểu bối kia lộ diện là ngay lập tức hắn sử dụng tiên vóng vây cuốn hắn lại. Lúc Trần Pháp cuối cùng trong mấy trăm cái trần pháp cơ sở này bị phá hủy, thật của đã không còn tầm phòng ngự nào nữa. Một hình ảnh nổi bật bỗng nhiên xuất hiện ở cửa động. Với trang phục thanh nhã thoát tục, đôi môi đỏ thắm, nàng đẹp tựa mỹ nhân, khiến cho người ta xung động và không kiềm nổi lòng mình. Mặc dù là Tiễn Khôn cũng phải nhíu mày lại. Nhưng rất nhanh, ánh mắt hắn nhìn vào phía sau nàng, tập trung vào sâu bên trong động. Ở đó bao phủ một màu đen kịt, không rõ nổi tình. Lý Mộ Uyển quan sát mấy tên giết đan kỳ ma tu trước mặt, Ngọc phủ vừa nhấc trong tay xuất hiện bạch thú đan lô, nàng lạnh giọng nói: "Các ngươi muốn vật này?" Tiễn Phong nhếch mép mỉm cười. Lúc này, tên côn tang Vốn truy kích Vương Lâm đầu tiên, lập tức nhìn chằm chằm vào Bạch thú Dan Lô, cười khặc khặc. "Ta không nghĩ một tên tiểu tạp chủng như ngươi lại thật sự có luyện Dan Lô. Hơn nữa, lại là Bạch thú linh lô đáng giá đến 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch." Không sai, hai người lão phu và các thủ chính là vì luyện Dan Lô này mà đến, nha đầu kia, đưa chiếc luyện Dan Lô này cho ta. Nói xong, lập tức bàn tay hắn duỗi ra, luyện đan lô trong tay Lý Bộ Uy lập tức bay đến tay hắn. Giá trị của luyện đan lô này tất cả mọi người đều biết. Lúc này Côn Tăng trực tiếp thu đến. Đại trưởng lão, luyện đan lô này thuộc về hai chúng ta đi, sau này hai người chúng ta ức có hầu lễ trọng tạ. Được không? Côn Tăng và Phác Lâm đứng chung một chỗ, ôn quyền nói: Ánh mắt Tiễn Phong đảo qua luyện đan lô, gật đầu không nói. Lúc này ánh mắt thâm tà của đại đầu tu sĩ sáng lên, hướng về Lý Mộ Uyển, miệng cười nói: "Tiểu nương tử, từ nay về sau trong những người hầu hạ lão phu, ngươi chính là nô đỉnh của ta." Sắc mặt Lý Mộ Uyển tái nhợt, thoáng một chút cay nương, nhìn trảo thủ của đối phương lao đến, đang định tự đoạn tâm mạch. Tuy nhiên ngay lúc này, tên đại đầu tu sĩ bỗng nhiên hét lên thanh âm cực độ thê thảm. Máu ở mũi và miệng hắn phun ra, thất khiếu cũng lập tức ướt máu, thân mình hắn giống như bị chạm thật mạnh, bị thất vang ra xa. Hắn còn chưa kịp rơi xuống đã bị một cổ lực lượng vô hình kéo trở lại. "Xịch" một tiếng, đầu hắn đã bị chặt đứt, chỉ lưu lại một cỗ thi thể không đầu, thần tức tiêu tán. Kim đan của hắn lướt qua bên người Lý Mộ Uyển, bay vào trong động. Từ lúc này, Vương Mỗ chính là đệ nhất nhân sư Nghiên Anh Kỳ. Nếu trong phó các ngươi không có Nguyên Anh Kỳ tu sĩ thì các ngươi có thể coi như đã chết. Một thanh âm lạnh như băng từ trong động truyền ra. Ngay sau đó, một bóng đen to sầm từ từ ở trong động hiện lên và dần xuất hiện trước mặt mọi người. với đầu tóc đen nhánh, diện mạo lạnh lùng, đôi mắt vô tình, tất cả như là một khối tuyền băng sừng sững đứng ở giữa đất trời. Một cảm giác giống như gặp được thiên địch xuất hiện, giống như có con sóng dần dữ dâng ngập đến tâm thần của mỗi tên tu ma. Đây là cảm giác run rẩy xuất phát từ linh hồn. Khoảnh khắc này, trước mắt chúng, người này như hóa thân thành một con hồng hoang tử thú. ưng trận linh hồn dao động, làm cho ý thức Hải cũng dậy sóng, thậm chí xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn quay cuồng như sấm chớp mùa xuân xuất hiện trong cơ thể bọn chúng, hai tai như đồng thời bị nổ vang. Trong cơ thể Khắc Lâm vốn còn thương thí, trước đó thần thức đã bị cực cảnh thần thức làm cho dao động, tuy có thể ngăn chặn nhưng vẫn chưa có thời gian khôi phục. Lúc này, trong thức hải hắn như dậy sóng, từng trận sóng lớn làm cho thức hải vỡ nát, miệng mũi phun tuyết, lui về phía sau vài bước. Đầu hắn gập xuống, thân thể không ngừng run rẩy, mỗi lần co giật lại khiến máu tươi tu thất khiu trào ra càng nhiều. Thần sắc tiến khô lại biến, tâm thần chấn động, điện võng trong tay phát ra tiếng ba ba, dần tiêu tan. Hắn lộ ra vẻ hoảng hốt Lui vài bước ra phía sau, không chút do dự hóa thành một đạo ánh sáng nháy mắt bay đi. Ý muốn cướp lấy băng diễm đã sớm tan tành, không nửa điểm dũng khí nữa. Hắn sợ hãi. Bản thân là kết đan trung kỳ tu vị, trong phạm vi nam đầu thành, hắn chưa từng quá sợ hãi. Tu vị kết đan hậu kỳ tu sĩ sí hắn cũng đã từng gặp qua không ít lần. Hàng năm, nội hải đều phái các sứ giả đến thu tài liệu, sứ giả chính là kết đan hậu kỳ tu sĩ, tuy đánh không lại nhưng hắn cũng chưa bao giờ thấy quá e ngại. Đây là lần đầu tiên và cũng là duy nhất hắn thực sự sợ hãi. Vì thế, hắn không chút do dự lập tức bỏ chạy. Nếu như là ngày trước, mặc dù trốn chạy, nhưng hắn tuyệt đối không lựa chọn là người chạy đầu tiên. hắn sẽ chờ người những người khác chạy trước rồi mới chọn một hướng an toàn mới chạy. Nhưng hiện tại, hắn chỉ có một cảm giác là nếu không bỏ chạy lập tức thì hắn chỉ có con đường chết. Một đám kíp đang tu sĩ còn lại thần sắc ngay lập tức cũng biến hóa, nhất là Thác Lâm cũng không hề có nửa điểm dấu hiệu đáp ngã xuống bỏ mình, đại trưởng lão Tiễn Khôn đã bỏ chạy không chút do dự. sĩ đao đám còn lại cũng lập tức xuất ra toàn bộ linh lực tỏa về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trối chít sợ mình chậm hơn một chút sẽ thành người bị giết đầu tiên